hiện tại thì có thể vạnh ra một cái lỗ tròn còn có một cái trọng yếu nhất năng lực ngự mình sở hà trên mặt lộ ra cùng một chỗ mỉm cười chỉ gặp nó ngồi xếp bằng thân thể bắt đầu dần dần lên không ở trong đại điện nhanh chóng vừa đi vừa về na di sinh ra trận trận tiếng xé gió phi thiên tứ phẩm chuyên môn kỹ năng sở hà tuy không tứ phẩm tu vi nhưng bằng vào tứ phẩm linh hồn ngự vật chi năng cũng đồng dạng có thể làm đến nửa nén hương sau đã triệt để nắm giữ thắng gấp trôi đi trên giới lộn mẹo sở hà lại lần nữa xếp bằng ở hoa tỏa phía trên hai con ngươi hiện lên một đạo l ê mang lại nhiều át chủ bài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 người phía bên trái đi ba trăm bước lại triệt thoái phía sau một bước liền có thể chính thức tiến vào Tốt. sở hà gật gật đầu dựa theo hệ thống phân p h ó bắt đầu hành động trong chốc lát nó trước mắt tầm mắt sáng lên xuất hiện một phương to lớn kim tháp trên dưới hai tầng sở hà hai bước đi vào tháp trước nhìn lên trước mặt hai đạo cửa lớn dùng sức đẩy bang bang hai đại môn phảng phất không có bất kỳ cái gì lực cản liền bị mở ra đến c ự c hạng để dùng sức quá mạnh sở hà thiếu chút nữa đến c á i ngã gục cam lại không theo sáo lộ ra bài quả nhiên tiểu thuyết không thể tin sở hà miệm bên trong giận chửi một câu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 mọi người liền không thể thẳng thắn đối đãi lao tử trước tiên nói ta chính là thanh châu lại châu đ ỉ n h thiên cậu lan nghe hát khách bản thiếu vừa mới đ ê m muốn ba ngàn nữ các ngươi phải c h ẳ n g có thể đoán ra ta phải thân phận tuyệt thế tiểu yêu tình một giây ba n g ư ơ i thật giỏi dùng tay điệp tán liên tiếp tin tức từ khung chặt bên trong đụng tới để sở hà sắc mặt dần dần biến cứng gắc mình đúng là đại lão khá lắm lại mẹ hắn không theo s á o lộ ra bài cậu thí nói chuyện phiền n ó m mình đúng là bên trong mạnh nhất tồn tại cái này còn trộm đạo phát triển cái g á m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 đối phương cũng rất có thể đã làm trọng sinh chuẩn bị sẵn sàng bằng không hắn căn bản không tất yếu làm ra cái này nói chuyện t h i ế u nhóm không ngừng tuyên bố nhiệm vụ quấy đại càn khi sống tiếp con v t trước mắt đen kính, sở hà hai con người lẻ lên Một, sáng, trước mắt hắn chọn. không giả rời chỉ có hai Hai, lựa chọn. Một, đi, không lại đi bảo. v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 vội vàng nói với sở hà sở bách hộ là ta lao kỳ xuất sở hà đem ánh mắt nhìn về phía hắn chính là vân châu chấn ma ti k ỷ bách hộ cái kia nói hắn đoạt công lao lại cho miệng mình tử kỳ bằng có động tĩnh chẳng lẽ có yêu ma xâm lấn chấn ma doanh lại lại thật sự là an hùng tâm báo t ử đ à m hôm nay bản tổng kỳ nhất định phải cắt nó đơn nhắm rượu giờ phút này không thiếu chấn ma vệ bị động tinh hấp dẫn tới kỳ bằng vội vàng bước vào đại điện bên cạnh đối sở hà lắc đầu bên cạnh theo bản năng gắt gao kẹp chặt hai chân đại nhân nhưng có biến lục phong thanh â m từ bên ngoài chuyển đến là b ả n bách hộ đang luyện công tất cả đi xuống a sở hà khoát tay nói ra vâng lục phong đáp ứng một tiếng đông đảo chấn ma vệ nhau nhau rời đi hô kỳ bằng lòng vẫn còn sợ hai thở phào sau đó nó ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi sở hà cảm thụ đối phương quanh thân cái kia khí thế cường đại cùng tràn ngập đại điện s á t ý t ê hắn chẳng lẽ vừa mới trải qua một trận đấm máu chem giết không thành còn có hắn không phải tam phẩm trung kỳ sao làm sao biến thành tam phẩm hậu kỳ cái này cái gì biến thái tốc độ đột phá khó nói là nhảy núi công lao cái kia mình muốn hay không cũng thử một chút không chừng liền chết đâu sở bách hộ ngươi cái này một thân sát khí là chuyện gì đây kỳ b ă n g có chút thấp thỏm dò hỏi không có gì sở hà bình t ĩ n h uống hớp t r à nước nói ra vừa mới đi ngang qua địa lao thời điểm ngại bên trong quá ổn bản bách hộ liền đem trong địa lao y ê u m a toàn giết bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm ba mươi bảy vô g i a n đạo hạ lệnh đổ thành bên trong tất cả y ê u m a cái gì kỳ b ă n g như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ ngại quá ổn toàn giết ngươi đây là cái gì thần tiên lo gì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 Trọng tình trọng nghĩa như thế tồn tại, toàn tiểu tử nghĩa như hắn vậy mà lại hoài nghi đối phương lo lắng cá nhân an nguy, hoàn lòng nhân, độ quân bụng. hoài chi lại đối vậy lấy mà là, lo độ cá kỳ băng tại sở hạ đều ánh mắt khiếp sợ bên trong hung hăng cho mình một vả nói ra sở bách hộ thật sự là chúng ta mẫu mực sau này có gì cần đến lao kỳ địa phương chỉ cần thông báo một tiếng m u ô n lần chết không chối tử sau đó nó từ trong ngực móc ra không thiếu b ả o bình cùng một cái quân trụ. đây đều là chu chỉ huy làm để cho ta mang tới ngươi chấp hành này nguy hiểm nhiệm vụ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thiếu thiếu đạn dược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 vừa mới bắt đầu nó tại thiên phú dị bẩm nhanh chóng lên làm tổng kỳ chém giết trước mặt mọi người thần kiếm môn đệ tử vẫn chỉ là để hắn có chút danh hảo như vậy nó tại k i ự u hữu chấn nhất cử chém giết đầu hồ yêu ma được ban cho hạ khoác lụa hồng gỉ giao lòng kim bảo thì nhất chiến thành danh tại toàn bộ vân châu đều đã được cho nhân vật số một đương nhiên phổ thông vân châu cư dân đều cho rằng sở hà chính là anh hùng giết yêu ma mau cứu lê dân bách tính tại thủy hỏa nhưng là thế ra tông môn ban phái cùng người của triều đình đều biết sở hà làm người càng rỡ làm việc tàn nhẫn không được việc này ta nhất định phải đến hỏi cái rõ ràng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 đội phong bại tục hoàn một trụ đỉnh thiên tán từng cái vô cùng chân quý muốn hay không chính làm thiếu niên dự định trả tiền lúc trận trận tiếng vó ngựa chuyển đến mọi người đều kinh quân thành đường cái cưỡi đ ạ i ngựa ai là gan lớn như thế ngần đầu nhìn lại c h ỉ gặp bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm ba mươi chín bản tọa cho phép các ngươi đi rồi sao c h ỉ gặp một thân khoác lụa hồng gỉ dao long kim bảo sở hà chính cưỡi ngựa mà đến hậu phương mấy cái chấn ma vệ đi sắt đằng sau giờ phút này sở hà đưa ánh mắt viết một chút xa xa lầu cát k h o miệm lộ ra một tia k i n h thường t i bầm đại nhân ba cờ hủy diện bốn phía yêu ma cứ điểm bắt cấu kết nhân viên vương ra trung i a năm mươi lăm người đã áp giải đến ngõ muôn miệng bầm đại nhân sáu cờ hủy d i ệ t ba khu yêu ma cứ điểm bắt cấu kết tôn i a nhỏ đao môn tám mươi sáu người đã áp giải đến ngõ muôn miệng bầm đại nhân hai cờ hủy d i ệ t chấn ma vệ trận trận tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng chuyển đến làm cho tất cả mọi người toàn đều khiếp sợ không thôi yêu ma cứ điểm hủy diện thanh sơn quận thành bên trong khi nào có như thế nhiều yêu ma tồn tại còn có cái kia bắt nhiều người như vậy là tình huống như thế nào ngắn p h ú t chốc bọn hắn bên thai liền nghe đến liên quan cực nhân viên cũng không dưới hai trăm n h i ề u còn đều áp giải đến ngọn m ư ơ n miệng chẳng lẽ đây chính là quan mới đến đốt ba đống lửa nhưng cái này đốt cũng quá độc các a m ớ i hơi sau trăm kỵ c h ấ n ma vệ liền xuất hiện tại chủ đạo bên trên đi theo tại sở hà hậu phương từng cái sát ý bừng bừng Hiện nhiên, bọn hắn vừa mới bọn liền vừa qua một trải tr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 n h sợ hãi lo lắng vui vẻ tức giận tuyệt vọng chúng sinh muôn màu cái gì cần có đều có mà sợ hà phản phất như là cái tia g i ọ t nước dẫn bạo toàn bộ của thành lại vẫn cứ không cái gì tồn tại có thể bốc hơi hắn chủ đạo bên trên đông đảo cư dân nhìn qua đi xa chấn ma trăm kỵ đ ư ờ n g rẽ đã sớm nghe nói sở hà đại nhân càn rỡ vô cùng tác phong làm việc hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài quả nhiên đủ lý phong đâu chỉ cái k i a thân áo b à o đơn giản không nên quá k h ố c đỏ thâm áo choàng đón gió bay múa làm sao một cái đẹp trai chưa đến đều ngây ngốc lấy làm cái gì nhanh chóng ngọ môn xem náo n h i ệ t đi a một cái lao đầu hô to một tiếng sau đó một thanh ôm cháu trai chống phải trượng hướng ngọ môn chạy tới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 c ò nhưng c a tới một à làm thành y hủy yêu mấy nguyên nó không ngờ làm ra như thế đại động tính, trong người. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nổi giận đùng đùng muốn chất vấn thế thời, chất lúc ma điểm, trăm ra diệt tất bắt đại cả cứ vào ấ n thế chi chủ, lực vậy m đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không dám lên tiếng. Nhưng ta, ta dám v à lúc này siêu, phi vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sở hà phía trước nó ngẩng đầu nói ra lục phiến môn truy phong bộ khoái phi vũ nay đến muốn đòi cái công đạo ta lục phiến môn tại trong thành t r ô n g coi thợ rèn yêu ma đã mấy ngày đang tại thu lưới giai đoạn bị trấn ma vệ làm hỏng còn đem biết được tin tức yêu ma toàn bộ diệt xác sở đại nhân có phải hay không ứng cho cái thuyết pháp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 Tính chỉ ả d gặp một cái lao đầu tại mọi người hộ vệ dưới nhanh chân đi đến nó chính là thanh sơn quận quân trường triệu thư gặp qua quận trưởng đại nhân đám người nao nhau hành lễ dựa theo trước mắt đại càn chức quan phân phối quận trưởng triệu thư quan cấp cùng sở hà quan cấp là cùng một cấp bậc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 ta yêu người đông đảo t ù phạm như là bắt được cây cỏ cứu mạng đối triệu thư đó là một trận mánh liệt h e n nói thiên hoa loạn truy để triệu thư vô cùng cao hứng nó từng bước một đi hướng chỗ cao lúc này một tên hộ vệ đột nhiên chạy đến nó bên thai n h ỏ giọng nói ra đại nhân cái kia sở hà vừa mới đem cao không thành phi vũ đánh thành trọng thương hoàn toàn không hề cố kỵ còn có hắn sát tính cực lớn bất kể là ai cùng hắn không hợp nhau nhẹ thì đánh cho tàn phế nặng thì dễ sát nghe nói phía trên liền là chịu không được hắn nhưng bởi vì nó anh hùng thân phận không cách nào quản lý mới phái xuống đến thanh sư vận liền là muốn cho hắn ở đây phạm sai lầm lớn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 không nghĩ tới lao nương phấn tì bà công tử lý nhỏ lại là như vậy người quả nhiên quý vòng đều loạn chật chật như thế anh tuấn tướng mạo tài hoa hơn người không hào h ả o đi hoạn lộ vậy mà đi chơi gái ký nữ còn cấu kết yêu ma đáng chết Khủ, khủ, cũng không thể nói như vậy hắn chỉ là phạm vào nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai mà thôi giờ phút này đám người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hà có cao không thành triệu thư hai người phía trước bọn hắn liền càng thêm không dám lên tiếng ngăn cản chỉ có thể nhìn sở hà b ư ớ c kế tiếp cử động chị gặp sở hà vung tay lên vê anh trang ị xuống n g a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 trong đông thế lúc nhất thời các đại thế lực chi trục lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị quà tặng trong đó rất lớn một bộ phận cũng bắt đầu suy nghĩ làm sao đem tự mình hậu bối nữ từ gà cho sở nam lấy lại đều được Về phần vì phần p không sao đại, đại, đại trưởng lão cái kia h ô n g sở hà hôm nay vậy mà lại tới một lần trăm kị đạp đường phố hắn là món điên a còn có hắn lại đem nội thành tất cả yêu ma tối điểm toàn bộ giết sạch cũng không biết có nên hay không nói hắn ngu xuẩn vương long một mặt trào p h u n g nói trang bị đạp đường phố một lần còn có thể nói khuyên bảo trong thành thế lực hai lần thì hoàn toàn là đang gây hấn với chúng thế lực hiện tại sở hạ uy danh đan g nổi không người dám nói cái gì nhưng chỉ cần r ơ i thế định bị vạn người dâm đạp chết không toàn thây đồng thời sở hạ dạng này càn g d ỡ tính cách hắn như thế nào lại không xảy ra vấn đề sớm tối có một ngày hắn sẽ gieo gió gặp bão chưa hẳn lão phu luôn cảm thấy sở hạ kẻ này không đơn giản đại trưởng lão lắc đầu sau đó nó vừa muốn nói gì đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện h u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 chương ế t mắt. không nhắm n g ợ c ác, tiếc, lại là đủ hung ác. đáng hung n g ư i i l ề k h ô n nên tới t bại hai Một bóng n g ư ờ x u ấ trăm hiện tại thanh tại n bốn mươi hai phân cảnh tới tay bắt đầu mưu đồ bách yêu thương hội t r ấ n ma doanh chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa chỗ ngồi nó cầm trong tay một cái kỳ lạ đen kính bên cạnh triệu nguyên không người mà đứng đây chính là phân kính cùng chủ kính so quả thật có chút vết n g á y công năng càng là tương đối lớn nhất sở hà nội tâm thầm nghĩ nói thật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 không dám tùy tiện đ ế m thử lúc ấy nghĩ là như cuối cùng không biện pháp lại l i ề u chết một thử nhưng hệ thống đột nhiên t h ứ c t ỉ n h để hắn cải biến kế hoạch đương nhiên cũng có lúc ấy hắn đối mười hai cầm tình còn c ò nghi n vấn nghi ngờ dù sao hắn lúc ấy mặc dù trí lực không sai nhưng thực lực quá kém công pháp đan dược đều không xác định đến cùng có hay không vấn đề lắc đầu s ở hãi một con muốn cái này thu hồi đen k í n h nó đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài bình tĩnh nói ra đi một hơi sau ông đại điện bên ngoài bên trong một cái cây cột phản chiếu bóng đen lắc lư bắt đầu sau đó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 nói ra có gì kinh ngạc ngươi một cái tam phẩm y ê u m a dám xông vào ta chấn ma doanh tất nhiên là có trọng đại lý do ta không hỏi ngươi cũng sẽ nói đương nhiên ngươi đúng lý tử nếu như để cho bản bách hộ không hài lòng hôm nay liền là ngươi n g ạ y rỗ lời nói bế s ở hà trên thân bắn ra một luồng s á t ý mạnh mẽ đó là từ giết chóc vô số y ê u m a góp nhặt mà thành mặc dù kỳ tài gia nhập chấn ma ti một tháng nhưng giết y ê u m a số lượng lại so phần lớn chấn ma ti bách hộ nhiều hơn mấy lần cường hành sắt ý bao phủ toàn bộ đại điện để áo bào đen ảnh vệ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi tử vong nguy cơ không ngừng xông lên đầu làm sao có thể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 sự nhanh chóng nói ra hôm nay nếu như ta chết ở đây ngày mai vân châu trấn ma ti liền sẽ biết được sở bách hộ thân phận chân thật bất quá sở bách hộ xin yên tâm ta bạch liên giáo chính là thực tình hợp tác cái khác biết được thân phận của ngươi đã toàn bộ biến mất chỉ cần ngươi hợp tác với bạch liên giáo chẳng những có thể báo thủ cũng có thể nhanh chóng đ ă n g đ ỉ n h vân châu trấn ma ti không sai bạch liên giáo kế hoạch liền l à thông qua sở h à cái này cầu nối dần dần một chút xíu nắm giữ vân châu trấn ma ti đương nhiên sở hạ tại bọn hắn trong kế hoạch giai đoạn trước cho điểm chỗ tốt hậu kỳ hoàn toàn đem hắn làm k ô i lỗi giờ phút này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 bác h yêu thương hội thực lực không tầm thường như sở bách hộ tiến đến tiêu diệt sợ sẽ không tổn thất nặng nề ảnh vệ có chút lo lắng nói ra bác h yêu thương hội bọn hắn bạch liên giáo không quan tâm dù sao đối phương vốn là không nghe bọn hắn hắn lo lắng chính là sở hà tại tiêu diệt bên trong tự thân bị hao tổn nghiêm trọng nó giá trị lợi dụng coi như sẽ giảm b ấ t đi nhiều ai nói bản bách hộ muốn mình đánh sở hà trên mặt lộ ra một tia cười tà đã muốn hợp tác bạch liên giáo nên lấy ra chút thành ý bản bách hộ hy vọng ta đến bách yêu thương hội lúc bọn chúng đã toàn bộ trọng thương ngươi minh bạch con đường ta đi không người có thể cản từ chúc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 mặc h ủ động còn trong t dù hắn đối với mình nhận nấp thủ đoạn rất có lòng tin nhưng trong gói u minh có loại thanh em nói với hắn đối phương xuất thủ tuyệt không được sống một hơi hai hơi trong đại điện yên tĩnh như chết chỉ có sở hà có tiết tấu đánh mặt bản thanh â m nó mỗi một cái đều phảng phất đập vào ảnh vệ trong trái tim ngay tại ảnh vệ sắp không thể thừa nhận thời điểm sở hà đình chỉ đánh mặt bàn băng lánh nói ra một ngày ngày mai ban đêm trước đó bản bách hộ không thu được trả lời chắc chắn như vậy hợp tác cũng không có tất yếu Tốt. ảnh vệ vội vàng đáp phảng phất rất sợ sở hà đổi ý dù sao hắn chuyến này đến thế nhưng là ô n g nhất định có thể cùng sở hà đặt thành hợp tác nhưng mà hắn lại không phát hiện nó sớm đã đang cùng sở hà tiết tấu đi chính là ảnh vệ thợ phảo muốn muốn lại nói cái gì thời điểm nó bên thai đột nhiên nghe được sở hà lời lạnh như băng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 lập tức thông c h i các hạng lời nói bế nó định muốn quay người rời đi vân vân đợi một chút sở hà phất phất tay bị hù ảnh vệ khẽ run dày b á c h yêu thương hội trụ sở tin tức không nên từ các ngươi bạch l i ề n giáo nói cho dạng này đuổi theo phương nói không thông sở hà cầm lấy chén trà trên b à n bình tĩnh hấp một cái t r à nói liền từ thanh hải bang đến nói cho bản bách hộ tin tức đi phản phất bình tĩnh một câu lại làm cho ảnh vệ nội tâm phát lệnh phi mái này mới là giết người không thấy máu mỗi một câu một cái quyết định liền phải đem người vùi vào đi cùng hắn so với chính mình tiểu tâm tư sợ không phải giống như trẻ con mà、Dầm. ảnh sở bách hộ chắc hẳn ban đầu ở cựu hữu trấn cùng đầu hồ yêu ma đồng quy vô tận cũng làm hưu kệ a đương nhiên sở hà khinh thường thiết một chút ảnh vệ bóng lưng nói ra không làm như thế bạn bách hộ lại thế nào nhanh chóng leo lên cao vị chẳng lẽ ngươi không cho rằng tại trấn ma ti một cái anh hùng x ư n g hảo có thể để người bình bộ thanh vân nhất phi trùng thiên sở bách hộ lợi hại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 đúng vậy ảnh vệ ở một bên gật gật đầu lại lần nữa nói ra thánh nữ cái này sở hà s á t thực quá thần bí chẳng những sẽ công kích linh hồn nó lòng dạ cũng tuyệt đối đủ sâu thuộc hạ ở trước mặt hắn phản phát chính là không có bí mật tồn tại có thể bị thứ n h ấ t mắt tới mặc lòng dạ sâu cũng không sao thánh nữ trên mặt lộ ra một tiệm kiên định nàng không quan tâm sở hà lòng dạ sâu bao nhiêu chỉ cần có thể là bạch liên giáo sử dụng là được đồng thời nàng cũng không sợ sở hà qua sông đoạn cầu bạch liên giáo chiếc thuyền lớn này một khi leo lên cũng không phải muốn hạ liền có thể dưới còn có chỉ cần sở hà đáp ứng hợp tác hậu kỳ Bạch l vâng i ảnh vậy gật gật đầu biến mất tại nguyên chỗ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bốn mươi bốn ngô xuẩn vương long sở hà tiểu hảo sắt hờn thanh sơn quận thanh hải bang trụ sở một căn phòng bên trong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 hắn vừa mới tổn thất một cái tinh anh n h i tử đến lập tức tái tạo mấy cái bổ sung mới được vương ban g chủ người muốn báo thủ một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên ai vương long bị đột nhiên vang lên thanh âm bị hủ khẽ run dày nó lập tức xoay người từ dưới giường rút ra một thanh trường đao cản ở trước mặt mình một mặt cẩn thận nhìn qua phía trước nơi đó một cái bóng đen lẳng lặng dựng đứng phát ra nhàn nhạt ma khí yêu ma khá lắm yêu ma giáng quan g minh chính đại sông bản b chủ phủ đệ không biết ta giúp đại trưởng lão liền ở một bên sau nội thành nhưng còn có chấn ma doanh trụ sở sở bách hộ biết không đây chính là rét yêu ma không nháy mắt chủ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 Vừa mới ả nhưng vệ đ hợp tác vui vẻ vương long không do dự đáp ứng n hợp tức hắn vốn cho là cần chờ thật lâu cơ hội giống như này thả ở trước mặt hắn như thế nào lại chần chờ nửa nén hương sau hành vệ một mặt h à i lòng rời đi thanh sơn quận thành nó miệng bên trong lẩm bẩm nói lúc đầu muốn miễn phí nói với hắn nhưng lại đến điểm thu hoạch ngoài ý m u ố n liền trí thông minh này còn muốn cùng sở hà đấu không biết tự lượng sức mình ngay tại vương long nghiên cứu ngày thứ hai làm sao cùng sở hà báo cáo gặp thời đợi trấn ma doanh trung ương đại điện sở hà xuất ra phân cảnh đem một tia khí huyết thăm dò vào đi vào ông phân kính bắn ra kịch liệt b ă n mang sau đó từng đạo tin tức từ bên trên nổi lên thanh châu tiểu x í lão ta đi vậy mà đến người mới đây là khối thứ tám đen kính đi người đến nhanh lên báo thân phận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 thanh châu tiểu xích lão mới tới chúng ta đều lên năm chữ danh hảo làm sao lại ngươi lên hai cái không thích sống chung tuyệt thế tiểu yêu tinh t ỷ t ỷ liền rất là hiếu kỳ n g ư i như thế có cả tính là thế nào sống đến bây giờ mấy người tất cả đều bị sở hà danh hảo cùng vừa mới phát ra ngoài chữ chỗ c h ọ c giận n h a u n h a u châm trọc bắt đầu bất quá đây chính là sở hà muốn xem đến hắn ngay tại tạo nên một cái c u n g vọng yêu giết chóc tính cách nhưng là tiếp xung ố hắn liền muốn cho chính mình cái này tiểu hào an bài một cái bối cảnh để hắn có tư cách cùng đám người bình khởi bình tọa bối cảnh chỉ gặp nó xuất ra đen tính bản thể bắt đầu hành động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 h i ệ n nhiên mới tới s á t thần sư phụ cùng đại lão cùng một giai tầng thậm chí còn mạnh hơn một chút cái này s á t thần không tầm thường ai nhìn xem trên mặt kính không ngừng nhấp nô tin tức sở hà khoe miệng hiện ra một tia cười t à sau đó bắt đầu cuối cùng một hạng nhiệm vụ đại lão nhiệm vụ vân châu thanh sơn quận có cái bách yêu thương hội hủy diệt hắn đem nó cất giữ cổ tịch lấy ra điểm tích lũy năm trăm s á t thần nhiệm vụ này bản tọa tiếp không sai hắn cũng không có muốn che giấu tung tích không cần nghĩ bách yêu thương hội một phút diệt mấy vị khác tất nhiên có thể đoán ra sắc thần liền là sở hà nhưng mà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 dựa theo bình thường logic vương long bị làm lục như vậy nó hẳn là sẽ tại thời gian ngắn không lộ diện để thời gian đến làm nhà hết thảy về phần lúc nào tới tìm sở hà phiên phước bọn hắn cũng chính là đang nghĩ vỡ vẩn cái này sát xuất cơ bản là linh bên trên trấn ma doanh địa tìm bách hộ phiên phước vậy còn không như trực tiếp tìm cùng dây thừng chết đâu trấn ma doanh địa trước vương long sắc mặt bình tĩnh nội tâm lại kích động dị thường hôm qua ảnh vệ sau khi rời đi hắn lập tức thương lượng với đại trưởng lao việc này an nhịp với nhau đồng ý gạy bẫy mặc kệ bạch liên giáo có phải hay không muốn trả thù chỉ cần cùng bọn hắn kết quả mong muốn nhất trí cái kia liền có thể hợp tác hiện tại liền muốn nhìn sở hà con cá lớn này có thể hay không mắc câu khủ, khủ. vương long nhẹ nhàng c ú n g họng quắt thanh hải bang vương long cầu kiến sở bách hộ đại nhân lời nói bế nó lẳng lặng đứng thẳng chờ đợi ba hơi sau tập tư trấn ma doanh đại môn mở ra lục phong từ nội bộ đi đến nó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vương long tự lẩm bẩm nguyên lai đại nhân nói ngu rốt liền là hắn vị này tiểu kỳ ngươi vừa mới nói cái gì vương long một mặt nghi hoặc nhìn lục phong a không có gì lục phong khoác k h o tay nói ra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 một mực suy nghĩ làm sao cho đại nhân b ồ i tội đúng lúc hôm nay tại hạ đạt được một cái vô cùng xác thực tin tức nói xong vương long lập tức xuất ra một cái quyển trục đưa cho sở hạ kích động nói ra đây là bách yêu thương hội trụ sở tin tức mặt trên còn có to lớn khái thực lực tình huống chỉ cần đại nhân đem việc này hồi báo cho c h ấ n ma ti tổng bộ như vậy tất nhiên có thể thu hoạch được phía trên n g ợ i khen Xoát, bách tiếp trục, đặt ở sở hạ trước mặt. trên thương Lục lấy Chỉ Phong gặp, phía nhận hạ quyển yêu ra mở ở sở vẽ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 sở hạ nhìn về phía vương long lộ ra một tia ý vị thâm t r ư ở n g cười nó ngược lại là thật là có thể chơi t â m cơ b c h yêu thương hội thực lực nó nhất thiếu yếu bất t á m thành bạch liên giáo cho trong tin tức ánh sáng tam phẩm yêu ma cũng không dưới mười vị nhị phẩm yêu ma cũng không dưới ba mươi nhất phẩm yêu ma ước chừng trên trăm chính là thanh sơn quận t r u n g quanh lớn nhất mấy cổ yêu ma thế lực một danh o chấn ma vệ căn bản không có khả năng ăn xuống đương nhiên ngoại giới cũng rất thiếu biết hắn thực lực đại bộ phận đều chỉ biết được nó có một hai cái tam phẩm yêu ma tồn tại xem như một cái không kém yêu ma thế lực đây cũng là vương long dám như thế ẩn tàng nguyên nhân Bộ này chương hai trăm bốn mươi sáu sở hà xuất phát bắt yêu thương hội giờ phút này vương long nhìn thấy sở hà mặt lộ vẻ t r ầ m tư cho rằng đối phương đang suy nghĩ làm sao tiến đánh b á c h yêu thương hội sự t ì n h cơ hội này tuyệt đối ngàn năm một thở bởi vì b á c h yêu thương hội sở dĩ thần bí ngay tại ở còn có không định kỳ đổi trụ sở bây giờ tại đây không chừng ngày mai liền biến mất không thấy gì nữa cho nên muốn đem khắc nhất cử tiêu diệt như vậy thì cần ở tại chưa kịp phản ứng lúc xuất thủ liền là hôm nay nghĩ đến cái này vương long ở đây nói ra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 phía trên khắc họa lấy mấy đạo đặc thù gần sóng nó nhẹ nhàng điểm kích từng đạo thanh â m từ nội bộ truyền ra chính là vừa mới vương long cùng sở hà trong lúc nói chuyện với nhau cho có này ngọc phụ cho dù đến lúc đó c h ấ n ma doanh toàn quân bị diệt bản bang chủ cũng có thể hái nhất thanh nhị sở đến lúc đó tất cả sai đều sẽ quy về sở hà cồn vọng tự đại cho dù có thể không chết cũng sẽ bị áp vào địa lao hh lần này bản bang chủ nhìn ngươi chết như thế nào c h ấ n ma doanh đại điện sở hà cao giọng nói ra triệu tập tất cả trấn ma vệ sau nửa canh giờ xuất phát chạm yêu trừ ma tuân mệnh lục phong đáp ứng một tiếng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 câu dẫn lao tử cái này mấy trăm năm thụ yêu chật chược dáng người cũng thực không tội lắc đầu lao giả định lại lần nữa nhắm mắt oanh ẩm ẩm một trận đất rung núi chuyển thanh âm vang vọng tại lỗ thai hắn v ũ thảo động đất lao đầu một mặt sợ hãi xoay người nhảy lên nhìn hai bên một chút cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước nó hai con ngươi đột nhiên t r ừ n g lớn phảng phất giống như gặp quỷ, thậm chí hắn còn cần hai tay vào hai lần đáng tiếc phía trước chàng cảnh y nguyên không thay đổi chỉ gặp phía trước đang có trên trăm chấn ma vệ cực tốc chạy tới cầm đầu người kia càng là một thân khoác lụa hồng gỉ dao long cầm bảo dầm lao giả côn u g nuốt một cái nước bọn không tin nói làm sao có thể chấn ma vệ làm sao lại truy xét đến đây phía trên vì sao một sớm nhận được tin tức chẳng lẽ một mình hành động trong n g á y mắt lao giả liền đoán ra trước mắt chấn ma vệ đại khái tình huống x o á t lao đầu lập tức từ trong ngực móc ra một khối ngọc b ộ i đem một đạo linh lực đánh vào đi vào liền muốn nói gì ông một đạo hữu quan g sẽ qua và anh ngọc b ộ i b ạ o tạc thành cho bụi và anh bắt kỵ chấn ma vệ dừng ở lao giả ngay phía trước vô tận sát ý toàn bộ bao phủ ở tại trên thân để nó sắc mặt đại biến lao đầu triệu nguyên hét lớn một tiếng nói nói bắt yêu thương hội phương vị đi như thế nào nếu không đừng trách lão tử xuất thủ tàn nhẫn ha ha lao đầu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nói muốn biết bắt yêu thương hội địa chỉ đơn giản si tâm nói mộng nói cho các ngươi biết bắt yêu thương hội không phải là các ngươi trọn ổ i lời nói bế và n h lao giả tại chỗ hóa thành một đạo khói xanh biến mất vũ thảo chúng chấn ma vệ đều là biến sắc bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện lão giả là thế nào biến mất không thấy gì nữa phải biết vương long mang tới tin tức bắt yêu thương hội liền ở đây trong dây núi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 sở hà ánh mắt tại sương mù biên giới cây t ố i bên trong lớp nhìn cuối cùng dừng lại tại một cái cự đại trên cây huệ huệ thụ yêu nhị phẩm yêu mà nó am hiểu ẩn ốc truy t u n g vậy tao chi thuật còn tinh thông hình chiếu chi đạo lời bình luận lao giả hỏng hẹm ra mà không đừng đắn muộn tao một cái ký chủ mau mau cho hắn đến cái hỏa thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ người tới có thuộc h ạ phóng hỏa đem gốc cây kia cho bản bách hộ đốt đi sở hà bàn tay lớn một chỉ xa xa cây huệ lạnh như b ă n g nói tuân mệnh lục phong đáp ứng một tiếng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 trên đầu tên tất cả đều là dầu hỏa siêu siêu siêu mấy múi tên t ề phát về sau liền c h u y ê n đến thụ yêu thê thảm trú lên a trấn ma vệ các người chết không yên lành không nói v õ đức bạn yêu liền xem như hóa thành cho cũng sẽ không bỏ qua cho các người bạn yêu n g u y ệ n rủa các người đi tiểu đất dạy đánh giá bác vân nhưng mà xa xa trấn ma vệ liền toàn đều mặt không biểu tình bọn hắn trấn ma vệ vốn là làm trảm yêu trừ ma sống há lại sẽ quan tâm một cái yêu ma trước khi chết nguyền rủa trong sương n g có một cái vượt ngang phương viên mười dặm tập thành phố khắp chung quanh dựng đứng từng cái thanh đồng yêu cờ xua tan nội bộ sương mù thập trên chợ bán vật phẩm gì đều có linh bảo yêu tộc bí pháp đan dược cổ tịch bao quát nhân khẩu không sai liền là nhân khẩu chỉ gặp trong đó lớn nhất một cái quầy hàng liền là trăm người cửa hàng quầy hàng bên trên có vài chục cái đại lồng sắt mỗi một cái lồng sắt bên trong giam cầm không dưới mấy chục người nam nữ lao ít đủ các loại lồng sắt trước một cái mập mạp lao giả dựng đứng nó trên mặt mơ hồ có thể thấy được một chút ác ngạt văn thực lực nhị phẩm đình phong nam tới bắc quá khứ đều hướng cái này nhìn một chút ngạc yêu lão giả vô vô tay nói ra nhìn xem đây đều là thượng đẳng nhân khẩu nam nữ lao ít phải có đều có mua v ề vô luận là nhìn đại môn làm cái sùng vật vẫn là hạ miệng đánh cái nha tế đều bên trong nói xong ngạc yêu còn vỗ vỗ chiếc lồng nổi giận gầm lên một tiếng đầu lâu của chúng nó bắt đầu hiện ra ngạc hình dáng của cá một trăm tám mươi độ miệng rộng phẳng phất muốn tại chỗ ăn người a không cần ăn ta ta sợ hãi ô ô ô. lồng sắt bên trong vô số nhân tộc thê thảm gào lên nhìn xem ngạc yêu vẻ mặt hài lỏng nói nhiều có sức sống cái này ăn hết tuyệt đối có nhai tình vị huynh đệ kia xem xét liền thích cắn thịt nếu không đến hai cái nhắm rượu ta cho ngươi chọn hai da m i ệ n g thịt mềm t ố t một hồi đưa đến túi tí tiên lâu một cái đầu sói y ê u m a gật gật đầu ta cũng muốn h a i một hồi đưa nhà ta đi một cái muốn mẹ trước thoải mái lại ăn trong lúc nhất thời không thiếu y ê u m a nhao nhao bắt đầu chọn lựa đến bên trong một cái lồng sắt bên trong tỉ tỉ ta sợ một đứa bé trai ôm một cái khác mỹ mạo nữ tử nói ra đừng sợ tỉ tỉ sẽ bảo vệ ngươi mỹ mạo nữ tử một mặt kiên định nói ra nó trên thân còn tản ra như có như không khí thế hiển nhiên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 tuyết tình lo lắng thấp giọng hỏi sư phụ bọn hắn đang tại trên đường chạy tới việc này ở nấp chúng ta trong tông biết được đệ tử đều tại cái này sao kiếm ngũ nhìn về phía tứ phương hỏi đều tại cái này tuyết tình gật gật đầu nói ra việc này ở nấp biết được tám vị đệ tử bao quát ta ở bên trong đều tại lồng sắt bên trong kiếm ngũ nết miệng cười một tiếng đều tại l i ê n tốt bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bốn mươi tám bạch liên g i á o xuất thủ sở hà ra sân có ý tứ gì tuyết tình nhìn thấy kiếm ngũ dần dần băng lánh xuống mặt theo bản năng sinh ra một loại cảm giác không ổn sau đó chỉ gặp kiếm mũ đem thả xuống áo tràng đi đến ngạc yêu bên cạnh nói ra đều xử lý đi nhớ kỹ nhất định phải sạch sẽ ngươi nếu để cho bọn hắn sống mà đi ra nơi này hậu quả ngươi biết lao tử làm việc ngươi yên tâm ngạc yêu cười ha ha một tiếng nói ra bất quá gần nhất ngươi thần kiếm m ô n đưa tới nhân số lượng là càng ngày càng ít ảnh hưởng sinh ý hiện tại bách yêu thương hội người miệng sinh ý đã bắt đầu hướng những châu p h ủ khác trải rộng ra nhất định tăng lớn lượng mới được kiếm mũ nhữ mày nói việc này ta sẽ hướng g a sư báo cáo trước mắt thanh sơn quận mới tới bách hộ sở hà rất phiến phức quan mới đến đốt ba đống lửa chỉ có thể trước từ cái khác quận treo người được thôi ngạc yêu gật gật đầu hai người giao lưu cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tảng một bên lồng sắt bên trong tuyết tình mấy người nghe được nhất thanh n h ị sở sư minh ngươi tuyết tình một mặt vẻ không tin dẫn hô to kiếm ngũ ngươi vậy mà cùng yêu ma thông đồng làm vậy hãm hại nhân tộc ngươi đây là phản đồ hành vi vì cái gì chúng ta thần kiếm môn tôn chỉ rõ ràng là chạm yêu trừ ma hành hiệp trưởng nghĩa ngươi đang vũ nhục mấy chữ này vì cái gì vũ n h ụ ha ha kiếm ngũ khinh thường cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói không cùng yêu ma hợp tác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 mình tín nhiệm nhất tông môn mình á i mộ nhất sư minh vậy mà lại cùng thống hận nhất yêu ma thông đồng làm vậy chẳng những muốn giết bọn hắn còn xưng hô đồng tộc là dân đen như vậy triều đình nói rất đúng tông môn bất tuân chuẩn mực nên giết không chỉ là nàng mấy người khác cũng kém không nhiều và ảnh nó chỗ lồng sắt bị mở ra ngạc yêu l ạ n h giọng nói ra người tới đem mấy cái này võ giả tất cả đều bị bản hộ pháp cầm ra đến sau đó nó lại lần nữa đ ố i chung quanh vây xem yêu ma nói ra chư vị hôm nay các người xem như tới hiện tại bản hộ pháp liền cho mọi người biểu diễn cái tích lũy kình tiết mục ba miệm một người ngay cả ăn tắm cái tốt n g ạ c lao tam ngươi cũng không sợ cho ăn bệ bụng mau ăn ngươi nếu có thể thành công lao tử cho ngươi khen thưởng giờ phút này đông đảo vây xem yêu ma nhao nhao hưng p h ấ n hét lớn bắt đầu quỳ xuống toàn đều quỳ xuống đông đảo yêu ma đem tuyết tình các loại tám võ giả toàn bộ đẻ xuống đất mặc cho bằng bọn hắn làm sao giấy ruộ đều không làm nên chuyện gì cuối cùng toàn đều nhao nhao từ bỏ giấy ruộa dù sao cho dù có thể tranh đoạt cũng tránh không khỏi tử vong cần gì phải như thế hh ngặt yêu từng bước một hướng tuyết tình đi đến đầu lâu của chúng nó ở giữa không trung dần dần hóa thành to lớn cá xấu đầu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 hiển nhiên đều là tam phẩm yêu ma người cầm đầu đỉnh đầu có báo văn chính là bác h yêu thương hội đương đại hội trưởng báo trời hồng hội trưởng gần nhất thu nhập rất không tệ đặc biệt là nhân khẩu sinh ý tại yêu ma bên trong rất được h o a n g lên còn có dựa theo quy định đã đem ba thành chia hoa hồng đưa đến vị trí chỉ định cũng không để lại mật thám một cái hồ ly yêu ma đứng ra nói ra đây là bách yêu thương hội quy củ mỗi nửa năm đem thu hoạch ba thành tiền lãi đặt ở chỉ định vị trí sẽ có người tiếp nhận chỗ tốt liền là tại mỗi lần chấn ma ti đối bách yêu thương hội phát động công kích thời điểm đều có thể sớm nhận được tin tức rút lui báo trời hồng gật gật đầu nói ra nhân khẩu sinh ý không thể đoạn đồng thời còn cần lại mở rộng dạng này bách yêu thương hội mới có thể ổn định phát triển t i ể u gì cũng sẽ nơi đó đối chúng ta phát triển cũng rất hài lòng ít ngày nữa liền sẽ hạ ban thưởng Soát, sắc sẽ sai. sẽ toàn cái phá Bách cái nhánh, tam mặt Tiểu thưởng, tối thiểu có thể để bọn hắn lần nữa đột phá một tầng, đặt trình thương một tộc thế th kích cũng có chỉ lực chi nhánh. Nó kiểu gì cũng giản, mới. hội kiểu gọi ma ban nữa phẩm khẳng định không hắn hành Không yêu yêu yêu yêu đều vào là động. đơn bọn lần nó vạn để gì gì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 nuốt lời tuyết tình tuyệt vọng nhắm mắt lại hai giọt nước mắt chạy chạy xuống đến vào thời khắc này vê anh vê anh vê anh đinh hai nhức ó c tiếng vó ngựa vang lên đồng thời như thanh âm như sấm vang vọng tại chúng sinh trong hai c h ấ n ma bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bốn mươi chín mời đại nhân vị bọn ta đồng bào b ả o thủ c h ấ n ma kinh thiên động địa hét lớn làm cho cả bách yêu thương hội chúng sinh toàn đều thân thể lắp một cái ngạc yêu càng là bị hủ thu về bàn tay Nhao nhao ánh mắt nhìn về phía tập thành phía phố đem mắt tập về âu i cùng, chỉ chỗ gặp, mê vụ s âu sông đây chính là cha trong miệng t h ấ n ma vệ đại nhân sao bọn hắn thật là huy phong tốt tiêu sái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 mà bọn hắn bách yêu thương hội ánh sáng tam phẩm yêu ma liền không còn có m ư ờ i vị hôm nay còn đều ở trung ương đại điện nghị sự như vậy chỉ cần trong đại điện tất cả trưởng lao phát hiện tình huống liền có thể đi ra đem cái này doanh trấn ma vệ chu sát sau đó lại di chuyển địa chỉ hừ sở hà hai con ngươi lạnh lẽo q u ắ t một tên cũng không để lại giết giết giết giết, giết. trong tên c h ấ n ma vệ lập tức bảy trận hướng đông đảo yêu ma đánh tới đồng thời sở hà vung tay lên ông một đạo h u quang trong hư không k h ô ngừng n g lấp l ó b v n h vành vành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 ăn ngươi yêu ma hắn chết trang nghĩ ngươi a đồng dạng một màn tại toàn bộ chiến trường trình diễn không thiếu bị c h ấ n ma vệ đánh chết đánh phê yêu ma bị một nhóm n h â n tộc nào tới điên cuồng bắt đánh tê cắn tức giận mắng thậm chí không ít người đều đem yêu ma thịt cho căn xuống đến bởi vậy nhưng gặp bọn họ là đến cỡ nào hận những yêu ma này không thể không nói trải qua cùng sở hà giết chóc hồi lâu để bách kỵ c h ấ n ma vệ phối hợp rất t á n ý đồng thời góp nhặt sát khi đồng dạng dọa người đồng thời bắt yêu thương hội yêu ma rất ít đi ra ngoài chiến đấu chỉnh thể lại tương đối tàn mạng căn bản khó mà ngăn cản thế là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 hồ yêu đầu tiên làm ộ t mặt tức giận chừng con nít yêu một chút sau đó liền một mặt nhu nhược nhìn qua đối diện c h ấ n ma vệ chỉ cần tha t i ể u nữ từ mệnh nô ra mặc cho bằng đại nhân xử trí cái kia tốt lục phong gật gật đầu trong tay c h ấ n ma đao tại c h â vung ra liền tiến ngươi về tây thiên a x o á t hồ yêu con nít yêu đầu lâu tại c h â thăng thiên ta nhìn cái kia hồ yêu không sai làm sao không lưu lại đến phương chu một đao đánh chết một đầu yêu mà sao hỏi lục phong sợ đến bệnh phương chu cũng đúng a trong chiến trường vành vành vành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 tất cả giam giữ nhân tộc lồng sắt bị mở ra bao quát một chút bị mang đến quán rượu khách sạn các loại đám nhân tộc đều được giải cứu ra bọn hắn toàn bộ đứng tại chiến trường một bên nhìn qua một đám bị bắt y ê u m a mặt lộ vẻ hùng quang hận không thể nhào tới đại nhân trung chu y ê u m a một trăm ba bắt y ê u m a bảy mươi sáu mời đại nhân định đoạt triệu nguyên đối y ê u m a đống sắc phương sở h á chắp tay nói giết sở hà băng lanh thanh â m vang vọng ở trong thiên địa tuân mệnh triệu nguyên gật gật đầu hắn m u ố n là định đem nhóm này yoma mang về địa lao không chừng có thể hỏi ra cái gì vật hữu dụng nhưng đã đại nhân muốn giết hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghi ngờ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 tuyết tình không che giấu chút nào lộ ra kính nghề đồng thời n á o hải hiện hiện sư tôn kiếm không hai thân ảnh nó khỏe miệng lẩm bẩm nói h u n g danh bên ngoài lạm sát kẻ vô tội ra vẻ đạo bạo thông sư một phái ha ha cùng hắn so sư phụ tính là gì nam nhân bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm năm mươi liên tiếp chém giết mười vị tam phẩm yêu ma thủy diệt bách yêu thương hội đừng có giết ta đừng có giết ta nặng yêu quỳ gối trăm mét có hơn một mặt tuyệt vọng q u t vừa mới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 ngạc yêu run r à y chỉ vào sở h ạ đầu lâu vô lực rủ xuống k e n chúc mừng ký chủ chém g i ế t nhị phẩm yêu ma ngạc yêu sinh sinh t ứ c chết liền là kiểu như châu bò thu hoạch được yêu ma điểm bốn mươi hệ thống thanh âm vang vọng tại sở h ạ trong đầu hệ thống tăng lên tới tam phẩm đỉnh phong cần nhiều thiếu yêu ma điểm ký chủ bảy n g h n trước mắt ta bao nhiêu ít yêu ma điểm ký chủ một nghìn sáu trăm năm mươi điểm còn kém hơn năm n g h n xem ra chỉ bằng cho mượn bên trong yêu ma muốn đột phá có chút độ khó sở hà nội tâm thầm nghĩ sau đó từng bước một hướng trung ương trong đại điện đi đến thuộc hạ nguyện theo đại nhân nhập điện diện s á t yêu ma triệu nguyên lập tức k h ô người n g nói ra thuộc hạ nguyện đi thuộc hạ nguyện đi đám người chấn ma vệ nhau nhau chờ lệnh sợ đại nhân ta biết tình huống bên trong có chừng tam phẩm yêu ma tướng gần m ư i vị đại nhân không thể một mình đi vào vừa mới khả năng bọn hắn ở bên trong nghị sự phong bế ngoại giới mới không có phát hiện ngoại giới chém giết tuyết tình nhanh chóng đứng ra nói ra tại hạ cho rằng chúng ta ứng làm lập tức đem nhân tộc rút lui ra ngoài chờ đợi viện binh đến mới quyết định viện binh sợ hà cười lạnh một tiếng ba khí nói ra bản tọa cả đời làm việc không cần viện binh tương trợ trấn ma vệ nghe lệnh tại chỗ trợ lệnh một bản bách hộ lệnh dám xông vào đại điện người giết không tha lời nói bế nó thân ả n h bước vào trung ương trong đại điện tuân mệnh trấn ma vệ cùng t ê u lên đáp sau đó rút tay ra bên trong trấn ma đao đem cả trong đó đại điện trò về khốn không có việt quân làm sao có thể tuyết tình một mặt trấn kinh c h i sắc nàng vốn cho là lần này tiêu diệt bách yêu thương hội là trấn ma t i cỡ lớn nhiệm vụ từ thiên hộ dẫn đội loại kia nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cũng chỉ là sở hà dưới c h ư ớ một danh trấn ma vệ hắn làm sao dám như thế đây chính là ngoài mười vị tam phẩm yêu ma hắn một mình đi vào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 sở hà liền tiến đến tình huống này không cần nói cũng biết giữa hai cái là tất nhiên có cấu kết điểm này đơn giản có chút đột phá bọn hắn nhận biết mặc dù c h ấ n ma vệ cùng yêu ma cấu kết từ xưa đến nay liền có nhưng giống sở hà dạng này vừa lấy được anh hùng danh hiệu c h ấ n ma vệ lại đều hẳn là yêu quý l ô n g vũ ghét ác như k i ể u mới là quả nhiên theo như đồn đại sở hà bá đạo vô cùng là m người càng hẳn rỡ không nghĩ tới n g ư ờ i vậy mà càng rỡ đến cùng yêu ma câu a một cái yêu ma trưởng lão l ờ i còn chưa nói hết liền kêu thảm một tiếng sở hà chậm rãi rút ra cắm vào nó trái tim trấn ma đao văng lanh nói ra thật dày vò khớ khổ bản bách hộ cũng không có công phu cùng các ngươi nói chuyện tào lao sau đó nó từng bước một tiến về phía trước đi đến mỗi một bước rơi xuống chấn ma đao đều nhanh nhanh c h é m ra một cái tam phẩm yêu ma sinh mệnh cũng theo đó kết thúc Ken, chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm hậu kỳ hồ yêu một đao phong hầu gọn gàng thu hoạch được yêu ma điểm hai trăm l i n chúc mừng ký chủ chém giết tam phẩm đỉnh phong bao yêu chặn ngang chắt đức chấn nhiếp mười phần thu hoạch được yêu ma điểm bốn trăm l i n chúc mừng ký chủ chém giết từ tiếng hệ thống tăng lên là văng lên yêu ma điểm cũng đang nhanh chóng đạo tăng mặc cho bằng chúng yêu ma uy hiếp như vậy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 Ký kém không khó. chủ, tổng cộng có yêu ma điểm 3, điểm. 3, Còn kém 3, điểm. Muốn muốn thăng cấp nhanh chóng còn cần cái. thăng nhanh thật đúng là không dễ dàng. phẩm định phong giống như này khó. Tứ phẩm, tổng Tam Tứ một đổ Muốn muốn đúng dàng. giống này yêu mưu ma điểm điểm. điểm. xem ra là dễ sở hà lắc đầu liền muốn nhanh chân rời đi đại điện đột nhiên nó ánh mắt nhìn về phía đại điện một chỗ phương vị con đường ta đi không người có thể cản từ chúc chương hai trăm năm mươi mốt tứ phẩm yêu ma t ự yêu chỉ gặp sở hà giả bộ như trong lúc vô tình đi nhặt đồ vật nhưng một khắc trong tay chấn ma đao liền lập tức chém ra、Soát.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 lần đầu nhìn phía trên tượng yêu lộ ra một tia băng lãnh s á t ý sau đó nó chậm rãi nhắm lại hai con người phản phất nhận bệnh ha ha kết thúc tượng yêu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nó cũng có thể nhìn ra thời khắc này sở hà đã tình trạng kiệt sức căn bản không có lại chạy trốn năng lực không chần chờ tượng yêu thân hình hạ xuống ba mươi m hai chân hung hăng hướng phía dưới b ư ớ c ra, cường hành uy lực đem đại điện ép thẳng lắc lư vê anh kinh thiên bạo tạc vang vọng đại điện sở hà thân ảnh chỗ phương viên mười m toàn bộ bị cường h à n h công kích đánh chìm xuống hai m không ngừng phi tìm đường chết tượng yêu đối hô sâu nôn một ngụm nước miếng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 c sợ、so、lại lại hà, hà cuối cùng một cước trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó đạp bạo vô tận máu tươi băng đầy đại điện khắp nơi đều là nhìn qua vẫn là tượng yêu khinh thường nói trước khi chết còn muốn phản kích muốn biết được đi dưới mặt đất tìm riêng vương hỏi đi nhưng t t lại không biết hắn đã ở vào trong quang ảo giác giết chết sở hà chẳng qua là một khúc gỗ mà thôi kèn g chúc mừng ký chủ chém giết tứ phẩm định phong t ư ợ n g yêu thận trọng từng bước một kích nổ đầu có x ấ u bụng nam phạm b u ồ n hệ thống ưa thích thu hoạch được yêu ma điểm năm keng thủ sát tứ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma thu hoạch được thủ sát ban thưởng yêu ma điểm ba hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên ba hệ thống thủ sát ban thưởng không nên cùng đánh g i ế t ban thưởng nhất trí hả thiếu hụt cái k i a hai ngàn là chuyện gì xảy ra ký chủ chỉ có cùng một giai tầng thủ sát ban thưởng mới cùng đánh g i ế t ban thưởng nhất trí tứ phẩm yêu ma trước ngươi đã chém g i ế t qua lần này nếu không phải ngươi v ư ợ t một cái đại giai tầng trở lên trầm định đồng thời xấu bụng có thể ngay cả thủ sát ban thưởng đều không hệ thống đừng giải thích cảm giác liền là ngươi đang ăn trộm k sở hà chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành năng lượng tuân gia nhập thể nội để tu vi nhanh chóng bạo tăng đồng thời tại chỗ đem thương thế chứa cho tốt đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị chấn ma ti bác hộ tu h vi tam phẩm đình phong linh hồn tứ phẩm trung kỳ võ công long tượng chấn mục công ba tầng đình phong có thể tăng lên âm dương kiểu ngự đại viên mãn lôi đình ao đại viên mãn kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn t o à n ngự vừa binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền yêu ma điểm bốn nghìn năm trăm khoảng cách tứ phẩm chỉ thiếu chút nữa chuyến này ngược lại là không có buồng phỉ đến cũng coi như có chút thu hoạch s ở hà khỏe miệng hiện ra mỉm cười một màn này nếu để cho những sinh linh khác trông thấy sợ không phải muốn tại chỗ nổi giận khá lắm người cái này một hơi g i ế t một cái tam phẩm yêu ma còn rết một cái tứ phẩm đình phong yêu ma đồng thời đột phá một tầng tu vi người trông coi gọi có chút thu hoạch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 o a n g ẩm ẩm con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm năm mươi ba đám người rung động sở hà về thành o a n g ẩm ẩm kinh tiên động địa đ ổ s ụ p thâm thanh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt đám người đồng loạt đem ánh mắt n h ì n về phía đại điện phương hướng giờ phút này nơi đó cho bụi đầy trời bị thanh phong dần dần thổi tan thật lâu cho bụi tiêu tán mọi người thấy rõ tình huống nhưng sau một khắc bọn hắn lại đều như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ t vô số hít vào khí lạnh thanh em xuất hiện chỉ gặp vô số yêu ma thi thể mảnh vỡ tại trong cho bụi hiển hiện trên trụ đá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 s á t khí t r ù n g tiên giọt giọt máu tơi ư tại thuận nó áo bào chạy xuôi chấn ma đao bên trên tức thì bị nhuộm huyết hồng nhỏ máu không ngừng giờ phút này sở hà liền p h á n phất địa ngục đi ra sát thần vành triệu nguyên một tay đặt ở ngực tay n g â g chấn ma đao quát to bách hộ đại nhân vô địch chấn áp hết t h ể yêu ma vành vành vành t r ă m vị chấn ma vệ cùng kêu lên h ò hét bách hộ đại nhân vô địch chấn áp hết t h ể yêu ma bách hộ đại nhân vô địch chấn áp hết thẻ yêu ma kinh thiên tiếng họ hét vang vọng trăm dặm Bị bách vị hù trong dây núi vốn cũng không nhiều sinh linh, càng là chạy trốn từ phía, rời xa bách yêu thương hội trong trốn từ trí. rời núi vốn cũng càng dây yêu chú là xa một vị thần kiếm môn đệ tử trong tay lệnh bài quan g mang l ó e lên sau đó trên đó phương xuất hiện một bộ cảnh tượng chính là sở hà đứng tại tượng yêu trên thi thể hình tượng đập đập đập sở hà t ừ n g b ư ớ c một từ tàn thi bên trên đi tới trên người sát ý cũng không có quá mức thu liễm để đám người không dám nhìn thẳng đại nhân triệu nguyên tiến lên không người nói ra đem tất cả yêu ma thi thể đều thu thập bắt đầu trong đại điện tổng cộng có mười cái tam phẩm yêu ma một cái tứ phẩm yêu ma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 Vô luận là bán lấy bán trong i ề n vẫn là dùng là i chốc n g có t lát h n trấn ma vệ thực liền c quét dọn xong chiến trường đem từng cái yêu ma thi thể buộc chặt bắt đầu buộc tại linh ngựa hậu phương vệ thành sở hà hét lớn một tiếng tìm ngựa mà đi hậu phương trên trăm c h ấ n ma vệ cực tốc đuổi theo bất quá lúc này tốc độ của bọn hắn chậm rất nhiều dù sao bọn hắn còn muốn dẫn dắt rất nhiều người tộc đồng b à o ra mê vụ xâm lâm điều này chính là c h ấ n ma vệ nghề nghiệp thủ hộ đại càn bình dân không nhận yêu ma làm hại giữ gìn đại càn bình dân yên ổn sinh tồn sư tỷ chúng ta một cái thần kiếm môn đệ tử đi đến tuyết tình trước mặt thấp giọng nói ra ý tứ rất rõ ràng lại hỏi thăm bọn họ nên đi đâu dù sao hiện tại đã mất chỗ có thể đi về phần về thần kiếm môn đó là đang tìm cái chết cho nên bọn hắn hiện tại có thể nói là không nhà để về căn bản vốn không biết chỗ tiếp theo muốn đi đâu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 Nó cùng vọng từ ự đại, đi. đi. tại hạn tiện, giờ ba bóng bị cao. ta khí nhưng phút tỉnh Chẳng tùy tuyết trong cất tỉ, Ta t này, yêu lòng, nó lưng cũng Sư r vô ma, cứu trợ thiên hạ. Hậu phương. Mấy cái thần kiếm môn đệ tử toàn đều một mặt kiên định nói ra. cứu cái Hậu đều trợ thiên thần tử toàn Từ hạ. phương. định kiên nói đệ bọn hắn dám đi theo tuyết tỉnh chủ động làm mồi nhử tiến vào bách yêu thương hội đã nói lên bọn hắn chính là chính nghĩa chi sĩ một nhóm đám người trùng trùng điệp điệp rời đi sương mù rừng rậm tại gần nhất về thành bị c h ấ n ma vệ đem thả xuống gia tốc ban đêm trước đó về thành sợ hà hét lớn một tiếng nói ra đêm nay còn có một cái cầm không có đánh t nhau nhau hôm nay buổi trưa sở hà xuất lĩnh bách kỵ trấn ma vệ ra khỏi thành biến mất ai cũng không biết đi hướng nơi nào chỉ có thể ở đây các loại tin tức đồng thời coi như đồ đần đều có thể nhìn ra sở hà rời đi hẳn là đi đốt thanh thứ ba lửa ai không muốn biết đốt ở đâu các ngươi nói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 nó thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa ánh mắt chứng minh hắn cũng rất lo lắng ân sở nam gật gật đầu diện mục bình tĩnh nó trong đầu vang lên mạnh lão thanh â m tiểu tử ngươi vậy ca ca làm việc cho tới bây giờ đều mưu đầu ngàn vạn sẽ không xảy ra chuyện sở nam ta biết chỉ là sau đó không lâu ta liền muốn nhập đế đô đi thi muốn trước đó nhìn nhiều nhìn đại ca đáng tiếc ta thiên phú quá yếu trước mắt mới dần dần đến nhị phẩm sơ kỳ không cách nào trợ giúp đại ca quá nhiều mạnh lão cái kia ngươi đã rất ngạc tiên chỉ cần lại mở nhỏ cung tương lai tất nhiên cũng có thể thành liền một phương cự phách sở nam ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên khảo thủ công danh dạng này chờ sau này đại ca gặp nạn thời điểm mới rút được việc mạnh lão ngươi thật đúng là cái ca khống thời gian từng phút từng giây trôi qua ngay tại màn đêm đều nhanh phải gần thời điểm đám người bên thai chuyển đến đinh thai nước g ó c tiếng v õ ngựa vang vọng đất trời vũ thảo mau nhìn một thanh niên giật mình nói lúc này không cần hắn nhắc nhở đám người sớm đã đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp một thân khoác lụa hồng gỉ dao long cẩm bảo sở hà xuất lĩnh bách kỵ trấn ma vệ cực tốc chạy về màu đỏ áo c h à n g đón gió mà tung bay trên trăm trấn ma vệ không một thiếu thốn vô tận túc sát chi ý để cách vài dặm đám người đều nội tâm siết chặt nhanh xem bọn hắn phía sau thanh niên lại lần nữa hét lớn đám người giờ phút này cũng đều chú ý đến hậu phương c h ẳ n g cảnh chỉ gặp mỗi một cái linh thân ngựa bên trên đều buộc chặt một cây sắt dây thừng sắt dây thừng một chỗ khác dắt lấy từng k h o a yêu m a đầu lâu tàn chi số lượng không dưới t r ê n trăm x o á t đám người cảm giác một cố khí lạnh từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu ra đầu đều tại run lên yoma lại có nhiều như vậy yoma thi thể bọn hắn đến cùng là đi nơi nào đồ sát cũng quá độc các ca tối thiểu đều là nhị phẩm yoma còn có một ít là tam phẩm yoma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 phụng sở đ i n h â n lệnh đồ tông diễn môn bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm năm mươi năm cho bản tọa cút ra đây không tốt vương long lập tức quát to nhanh nhanh chóng triệu tập đệ tử để đệ tử tinh anh mang lên binh khí bảo hộ bản bang chủ r a quyến còn có đi cho châu phủ mấy cái môn phiền truyền tin liền nói cái kia sở bách hộ muốn nói xấu bản bán chủ lời nói bế vương long xuất ra chiến đao hướng ra phía ngoài bên cạnh phóng đi đồng thời thanh hải bang cao tầng bao quát đại trưởng lão toàn đều cực tốc hướng ngoài trụ sở phóng đi sắc mặt đều vô cùng đầm trầm ngoài trụ sở vương long đám người mới ra đến đã nhìn thấy toàn bộ trụ sở đều bị chấn ma vệ cho vây quanh bắt đầu ngay phía trước chính là một mặt băng lãnh bá khí sở hà đồng thời cách đó không xa cái kia trên trăm yêu ma thi thể lặng lặng dựng đứng cái này thanh hải ban g các vị cấp cao tâm chìm đến đáy cốc bọn hắn tại hôm nay cũng hoặc nhiều hoặc thiếu biết một chút liên quan tới sở hà xuất lĩnh giới trướng đi d i ệ t sát bách yêu thương hội sự t ì n h nguyên bản bọn hắn cho rằng sở hà cho dù không toàn quân bị d i ệ t cũng kém không nhiều lắm nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nó chẳng những một bị thương tổn ngược lại thật hủy diệt bách yêu thương hội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 đúng không thể để cho hắn như thế giờ phút này không thiếu thế lực chi chủ nhau nhau sắc mặt kiên định cao giọng nói ra sợ bách hộ bản tông không phải chất vấn ngươi mà là muốn nói nếu như thanh hải b a n g thật cấu kết yêu mà như vậy nó tội đáng chết và lần nhưng nếu như ngươi không có bằng chứng liền muốn hủy diệt thanh hải b a n g vậy ta tất nhiên muốn đi thượng cáo trở lệ đúng bản gia chủ cũng là ý tứ này lao phu cũng là ý tứ này trong lúc nhất thời đông đảo thế lực chi chủ nhau nhau phụ hỏa bắt đầu mà này hết thảy chính là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 Ta lời ú c nói bế nó h t hướng để trong tay lệnh bài bên trong đánh vào một đạo con mang sau đó từng đạo thanh âm từ trong ngọc đội xuất hiện chính là vương long cùng sở hà hợp thành báo thời điểm tình huống t thì ra là thế xem ra thật sự là trấn ma vệ tại vua hoan thanh hải bang nói nhỏ chút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 hắn đều không có một tia chấn động cấu tạo y ê u m a chứng cứ sở hà cười lạnh một tiếng quắt cho bản tọa cút r a đây bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm năm mươi sáu hủy diệt thanh hải bàng về doanh mở bách thủ hiến Cút r a đây Cút r a đây mắt trần có thể thấy sóng âm hướng thanh hải bàng trụ sở phóng đi tình huống như thế nào vương long một mặt mộng bức c h i sắc không biết sở hà muốn làm gì nhưng sau một khắc hắn liền hiểu chỉ gặp một cái người áo t r o n g từ thanh hải bàng trụ sở lao ra nó toàn thân tản ra ma khí nồng nặc hiển nhiên là yoma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 chứng cứ vô cùng xác thực trấn ma vệ nghe lệnh đổ tông diệt môn giết không tha vâng chúng trấn ma vệ đáp ứng một tiếng sau đó lập tức hướng thanh hải bang đệ tử phóng đi giờ phút này bị dọa sợ thanh hải bang đệ tử thì nhao nhao chạy từ tán đừng h o a n g hốt lao ra vương long hét lớn một tiếng lập tức khắp chung quanh tụ tập đến một chút thanh hải bang cao tầng cùng một chút đệ tử tinh anh dù sao cũng là chuyển thừa trăm năm ba n phái đương nhiên sẽ không đều là giá áo túi cơm bằng không chuyển thừa đã sớm hủy diện đại trưởng lão một chân đất đất vô tận đá xanh nổ tung nó thân ảnh chẳng những không có hướng sở hà vào tới ngược lại hướng phương xa lao đi hắn nghĩ rất đơn giản đã sở hà có thể hủy diệt bách yêu thương hội như vậy tất nhiên là chiến lược phi phạm mình lưu ở chỗ này cùng liều mạng không bằng lập tức chạy trốn về phần vương long liên lưu lại ngăn cản sở hà a i nhưng mà vương long cũng không ốc hắn trông thấy đại trưởng lao hướng đông bên cạnh lao đi không chút do dự lúc này bỏ xuống c h ú n g đệ từ hướng tây bên cạnh lao đi dù sao hắn là tam phẩm vó giả mỗi một bức đều có thể tung ra cao mười mấy mét không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 nó chỉ cảm thấy bụng đau xót túi đầu xem xét phần bụng xuất hiện một cái đại lỗ thủng ngũ t ạ n g lục phủ toàn bộ bị cường hành y lực đánh thành b ã vụn mình đây là chết đại trưởng lao không cam lòng hướng phía dưới rơi xuống mà đi và ảnh nó thân thể đem trên mặt đất nện ra trận trận cho bụi hai con ngươi chừng mắt thật to phản phất tử vong một khắp này vẫn như c ũ không tin mình đường đường tam phẩm đỉnh phong cao thủ làm sao lại vẹn vẹn một kích đều không có ngăn cản được liền chết ở đây t vô số quần chúng vây xem sắc mặt rung động bọn hắn nghĩ tới đại trưởng lao sẽ bị sở hà đánh bại nhưng lại không nghĩ tới sẽ bại thảm hại như vậy c h một, một, một hơi n hai hơi năm hơi về sau vương long miệng bên trong không cam lỏng lẩm bẩm nói ta ta khâm ư phục lời nói bế hai chân đạp một cái đầu lâu nghiêng một cái hoàn toàn chết đi một đời ban chủ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 toàn bộ thanh hải bang mấy trăm đệ tử liền triệt để bị toàn bộ giết tuyệt bao quát một chút còn chưa bước vào võ giả đệ tử cái này truyền thừa trên trăm năm bang phái ngay tại hôm nay triệt để hủy diệt mà bị chấn ma ti đổ tông diệt môn tông môn lại thêm một cái quét dọn chiến trường triệu nguyên hét lớn một tiếng lập tức trên trăm chấn ma vệ xông ra thanh hải bang bên trong đối với vơ v ế t bảo vật tới nói chấn ma vệ vậy tuyệt đối từng cái kiểu như châu bò vẹn vẹn không quá nửa canh giờ liền di chuyển đi ra trọn vẹn tam đại xe bảo vật mỹ danh nó nói tam vật soắt sở hà đem ánh mắt nhìn về phía vây xem chúng thế lực cao tầm đạm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 tất cả chấn ma vệ rộng mở ăn con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm năm mươi bảy t ế n sẽ bắt đầu bách kỵ quy thuận vào đêm toàn bộ chấn ma doanh đèn đuốc sáng trưng một bộ phận chấn ma vệ bắt đầu lập vị nướng nồi lớn một phần khác bắt đầu giải phâu yêu ma tinh hoa bộ phận thì như châu thận dê trứng các loại vật đại bộ p h ẩ m vô số trong hầm ngầm rượu ngon bị móc ra đặt ở trên bàn cơm dùng sở hà mà nói hôm nay không hà lượng trong lúc nhất thời chấn ma trong danh khắp nơi trên đất vui vẻ tiếng hò hét đồng thời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 b ằ n không làm sao cũng có thể đi theo uống một mục canh sở hạ c h ắ c không được đều nói hắn vô pháp vô thiên l ã o tử hiện tại cũng hoài nghi thanh hải bàn cùng yêu mà cấu kết có quỷ trong lúc nhất thời đám người chỉ có thể đi theo xe ngựa hung hăng hít một hơi vị đồng thời trong đầu của bọn họ đều vang lên một cái tử một người đ ắ c đạo gà chó lên trời ba ngày trước sở phủ còn phong vân phiêu diêu sở nam cái này cử nhân đều bị từ hôn hạ i chết nhưng vẹn vẹn ba ngày trôi qua sở phủ quật khởi mạnh mẽ sở nam càng ngượng nhờ nó ca sở hạ uy thế danh tiếng vô lượng sở phủ sở nam đang ngồi ở thư phòng nó phần bụng một chút xíu quang mang lấp l ó thật lâu nó mở ra hai con ngươi lẩm bẩm nói đáng tiếc muốn trong thời gian ngắn mở ra nho cung s á c thực không dễ dàng tối thiểu cần mấy tháng khổ công mới có thể mạnh lão cũng chưa chắc lập tức ngươi liền muốn nhập đế đô đi t h ì nơi đó nho ra học cung hẳn là có thể giúp ngươi một tay nho ra học cung sở nam hai con ngươi ngưng tụ lộ ra kiên định nơi đó ta sẽ đi mặc dù không biết đại ca gần nhất đang làm cái gì nhưng tất nhiên nguy hiểm t r ù n g điệp ta nhất định phải mau chóng trưởng thành bắt đầu cho dù không pháp có thể trợ lực đại ca cũng không thể kéo hắn chân sau lời nói bế sở nam lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi bắt đầu tu luyện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 thậm chí phong châu có một cái huyện thành đều trong một đêm bị nó lao đi chúng ta vân châu gần nhất các huyện cũng có nhân khẩu mất tích lời nói bế nó hai con ngươi lộ ra một k i a lãnh quang làm c h ấ n ma vệ thiên hộ hắn nhất ghi hận liền là những cái kia giết hại người bình thường yêu ma bởi vì bọn chúng có thể tạo thành nguy hại quá lớn cái gì buôn bán nhân khẩu cái này vạn yêu thương hội thật sự là tại tìm đường chết chu đại nhân thuộc hạ trợ lệnh mang c h ấ n ma vệ đem vân châu cảnh nội vạn yêu thương hội phân bộ hủy diện trong lúc nhất thời trong đại điện đám người nhao nhao sắc mặt cuộc nộ vô tận uy thế bắn ra mấy đạo tứ phẩm khí thế áp bắt giới làm cho cả đại điện cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu Tốt、Chù、thương phất phất tay Một cường hoành uy thế từ nó thân bên trên tán phát thế thương tại thương ta ti trụ biệt tấp trước quét biết một chút vì cái gì? Sớm biết Tiên hạo đám người đều là sắc mặt tâm trầm Bọn hắn đương nhiên biết cố Chu cường chóng Chầm Châu bách chúng chấn đặc Chỉ Các cái sắc được cái hoành nhanh hội phân hội hiểu Nhưng, đều là Như vậy, liên tục hai hạo hắn nhiên uy uy xuống yêu yêu đều đều người người người đương nó bên giọng nói Vạn Vân này, liền nó ngập lần nó nói Bọn này gì mấy ra ma vây Đem Điểm sớm sớm Sớm đám bộ là là bị đẻ đổi vì sở t r ấ n ma ti có nội gian đại nhân điều đó không có khả năng a hai lần trước vây quét là tiền thiên hộ cùng vương phó thiên hộ dẫn đội phía dưới t r ấ n ma bách hộ hẳn là cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái kia tại tiền vương hai người không tiết lộ tin tức tình h n giới b á c h yêu thương hội lại là thế nào thu hoạch được tin tức một cái thiên hộ đứng ra sắc mặt nghi ngờ nói ra đồng thời hắn trực tiếp liền đem tiền h ạ o cùng vương mãng bài trừ h i ệ n nhiên hắn căn bản cũng không tin hai người lại bán đứng t r ấ n ma ti chưa hẳn vương mãng lắc đầu nói ra hai lần đều là đại quy mô hành động phía dưới chấn ma vệ ngược lại là có thể ẩn tàng nhưng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 Thanh chấn Sơn quận một a doanh báo. Thanh ra. báo. trong hạo Vào đền Sơn quận. Sở hà. Chu thương miệng bên trong mỉm cười gật đầu. Tiền hạ. Chu Thắt. Thắt. Thắt. đầu. đi. gật tức Sở lập cười mỉm m nói cái chấn ma vệ nhanh chóng bước vào trong đại điện đối chu thương đám người chắp tay hành lễ từ trong ngực xuất ra một cái q u y ể n chục giờ phút này chu thương tiền hạo đám người ánh mắt đều lộ ra q u a n mang bọn hắn cũng biết sở hà lần này đi thanh sơn quận tất nhiên trước lập uy liền l à không biết nó quan mới đến đốt ba đống lửa sẽ đốt cái kia ba thanh soát chấn ma vệ xuất ra quyển chụp nói ra ba ngày trước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 càng Chu cái nội ứng tâm thái. Chu thương go go cái bản nói như gõ gõ phù hợp thái. tâm ra. Đã vâng ậ y này, yêu yêu có cùng chúng cũng cần chú bạch Ngược có cơ cái khác đầu lên yêu ma thế lực chén ép một phen, chấn các đại thế lực. Còn có, sở hà tiêu diệt bách công cho hắn nhau, thời không thể hội thế phen, nhiếp thế hà thương hội công lao không nhỏ, nên cho ban thưởng không thể liên mượn ngoi lên nên ban xuống dưới an giáo. ta ma lao quá đầu tiêu tạm một diệt ít, lại đại đem dưới bài sẽ sở ý à. ép v tiền hạo gật gật đầu sau đó không người cáo lui bất quá ở tại đi đến một nửa thời điểm đột nhiên nghe được bên thai chuyển đến chu thương thanh â m đem hắn ảnh lưu niệm p i ế n truyền đi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 hai ngày này vô số thế lực đều thông qua loại nào con đường thu thập cái tia trường sở s ô n g đứng tại tượng yêu bên trên toàn thân đ ấ m máu dáng vẻ đặc biệt là những cái tia khuê nữ thiếu nữ nhìn chính là đã sợ hãi lại kích động đối sở hà lộ ra lòng ái mộ ngắn ngủi hai ngày sở hà liền quang vinh sinh là vân châu thụ nhất thiếu nữ hoan n g h ê n m ư ờ i đại nam t ử vị trí đầu não đồng thời từng cái mệnh lệnh từ các đại thế lực bên trong chuyện r a nghe nói cho bên cạnh thanh sơn quận thế lực gần nhất tuyệt đối không nên t r e o chọc sở hà người vi phạm tự gánh lấy hậu quả nhanh đi để phía dưới thế lực nhiều cùng sở hà tiếp xúc một chút tất yếu thời điểm đưa chút l ấ vợt nữ nhân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 về sau thực lực phi tốc đột phá còn thu hoạch được khoác lửa hồng gỉ dao lòng cầm bảo lời nói bế thị vệ đem một cái ảnh lưu niệm thạch hiện lên đến nó trước mặt chấn ma bách hộ sở hà thanh niên hai con ngươi ngưng tụ phất phất tay đông đảo tuyệt mỹ thị nữ nhanh chóng cáo lui rời đi hoàn toàn không một tia chất vấn nó chính là thanh bang thiếu ban g chủ đô giang xuất đô giang ấn mở ảnh lưu niệm thạch phía trên sở hà giết chóc hình tượng nổi lên tàn sát bách yêu thương hội tam phẩm đình phong sát thần hẳn là ngươi vậy mà hoàn toàn không che giấu tung tích đô giang trên mặt lộ da mỉm cười là khinh thường ẩ n tảng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 Vãi người điều tra một c á i sở h tin tức, k hát ô n Tuân mệnh. g rõ chi tiết. Mệnh. Thị tiết. vệ đ p ứng m một ộ tiếng, một b ư ớ cám trong cung điện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 toàn bộ bách yêu nội bộ chỉ có báo trời hồng một người biết được hiện tại báo trời hồng đã vất lạc không có khả năng đem chúng ta tin tức khai ra hết thể đều không ngại chỉ bất quá hiện tại không có bách yêu thương hội cung ứng chúng ta trước đó lôi kéo chấn ma vệ sợ lản u ô i không ở và ảnh một cái chén trả từ sau tấm bình phong phương té ra đến phế vật bóng đen lạnh như băng nói đường đường bách yêu thương hội không có khả năng ngăn không được một cái chấn ma doanh xem ra cái kia sở hà có chuyện ẩ n ở bên trong còn có hôm nay trong hội nghị cái kia tru thương tiền h ạ biểu lộ hiển nhiên biết được một ít chuyện、Dầm.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 Cho tới bọn â câu y chuyện lấy giờ cũng sẽ không gần xong giới không người riêng, người xuống, khoái nói Liên tiếp rời khỏi trò chuyện thiên tới bởi biết Tiếp có trực Căn nút, bản bản muốn hắn muốn tầm nhìn lấy thành, sẽ sát, thần đã Sở sau, sát sở thể hoạt. hà thư thần hà. tầm tỏa trò mặt. đặt đồ đó. để đám đám đều đã làm b Về vì, ý hắn chắc chắn điều động nhân mã đến điều tra sở h à quá khứ đương nhiên bọn hắn cũng t r a không ra quá vật hữu dụng nhưng tuyệt đối sẽ càng thêm tín nhiệm sau lưng mình cái tia không h i ể u sứ phụ bởi vì dù là sở hà khiêm tốn nói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 Muốn lại hướng diệt bách yêu hướng thương hội nhẹ nhàng như vậy, khả năng lại diệt hội bách khả sắt vậy, đại ộ khó muốn trung、so、tưởng tượng so đ nhân i thời.、Bạch、liên giáo tin Đại điện ngoài tiếng triệu đi đại điện, đối người nói Đại ề u chuyển Sau nguyên đồng đang đông. Đông. Đông. đến đập đó, cũng căn bản không năng hắn không n tức Bạch khả cho hạ có vào ra cửa. ra. sở tý thử vận chuyển tới tài nguyên đã đến trong đó có rất nhiều đối cấp thấp võ giả đều là trí bảo nhưng nhanh chóng tăng thực lực lên đây là long huyết quả chính là tý thử đại nhân cố ý đưa tới nói với long tượng trấn ngục công có trợ giúp lời nói bế triệu nguyên đem một cái hộp gấm đưa cho sở hạ ân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 sở hà nhìn trong tay có chút phát xanh trái cây lắc đầu sau đó không chút d ò dự n u ố t vào long huyết quả vào miệng tan đi sau đó một c ỗ cường hoành năng lượng từ nó hết hầu bắt đầu xông vào phân bụng nổ bể ra đến trải rộng toàn thân m ộ n phía lực lượng dị thường hung ánh phản phất một đầu ác long tại thể nội mạnh mẽ đâm tới như dẫn đạo bất thiện dễ dàng tại chỗ t ẩ u hỏa nhập ma chỉ gặp sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong cơ thể một c ỗ long tượng c h i âm vang lên một c ỗ năng lượng bắt đầu dẫn đầu long huyết quả năng lượng bắt đầu vận hành mỗi vận hành một vòng nó khí thế trên người liền t r ư ớ một đoạn đồng thời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 bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm sáu mươi mốt đi bạch liên giáo trụ sở nếu không cấp người đập một cái ký chủ hiện tại đột phá cần chín n g h n yêu ma điểm quả nhiên sở hà trên mặt lộ ra mỉm cười nguyên bản đột phá tứ phẩm cần một mươi hai yêu ma điểm nhưng thôn vệ long huyết quả sau thì chỉ cần chín n g h n yêu ma điểm một viên long huyết quả giảm bớt ba cái này chứng minh cái khác thiên tài điệu bảo đối sở hà tới nói cũng rất hữu dụng chỉ bất quá tối thiểu cần đỉnh cấp bảo vật mới được giống hôm nay ban đêm ăn những cái kia đỉnh cấp yêu thịt tăng thêm một chút thanh hải bàn cất giữ linh cựu nhưng căn bản không tác dụng quá lớn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 một cố cường hành uy áp hướng đại điện một châu ngóc ngách bao phủ tới và ảnh phúc ảnh vệ thân ảnh nổi lên miệng bên trong phun ra một n g ụ m màu tươi giờ phút này nó hai con ngươi nhìn về phía sở hà lộ ra rung động làm sao có thể hắn không phải hẳn là mới tam phẩm hậu kỳ hạ làm sao một ngày không thấy đã đột phá đến tam phẩm đ ỉ n h phong đây là cái gì biến thái tốc độ đột phá Nguyên lai.、Like. hôm nay tại hủy diệt thanh hải bang thời điểm ảnh vệ mặc dù cũng xa xa nhìn sở hà một chút nhưng hắn lúc ấy vội vã rời đi cũng chưa phát hiện đối phương đã đột phá đến tam phẩm đình phong Đồng thời,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 s ở hà bá khí cười một tiếng đơn giản thánh nữ trầm giọng nói ra chỉ cần ngươi thường xuyên đem chấn ma ti bên trong tình huống hồi báo cho bạch liên giáo đồng thời tất yếu thời điểm cần muốn trợ giúp chúng ta cứu trợ một chút đồng bạn bao quát d i ệ t s á t một chút chặn đường người nói xong thánh nữ trong ánh mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn mặc dù nàng cũng không có nói chặn đường người là ai nhưng rất hiển nhiên nó chỉ là chấn ma vệ có thể s ở hà gật gật đầu hướng thánh nữ tới gần lạnh như bằng nói cái kia bản tọa ở chỗ này có thể thu được chỗ tốt gì yên tâm thánh nữ thân thể nghiêng về phía sau nói ra chúng ta có thể giúp ngươi tại trấn ma t i bình bộ thanh vân từng bước một lên cao tựa như cho ngươi cung cấp bách yêu thương hội trụ sở tin tức cuối cùng giúp ngươi đ ă n g đ ỉ n h v â n châu trấn ma t i hợp tác vui vẻ sở hà trực tiếp điểm gật đầu không chần chờ vũ thảo cái này đáp ứng thánh nữ mạnh b à đám người đều sắc mặt xứng sở vừa mới sở hà một hệ liệt biểu hiện để bọn hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ thêm khó làm nhưng không nghĩ tới nó lại tại chỗ đáp ứng sàng khoái thánh nữ sán lạ cười một tiếng nói ra bạn thánh nữ liền thưởng thức sở bách hộ cái này quả quyết tác phong bất quá hợp tác trước đó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 thánh nữ chỉ vào c h ấ n ma t i ể u kỳ nói ra nó chính là chúng ta trước đó không lâu trục tới liền từ sở bách hộ xử lý lời nói bế trong đại điện bầu không khí trở nên ngưng trọng bắt đầu đông đảo yêu ma trường lão bao quát mạnh bà đều gắt gao nhìn chằm chằm sở hà hiển nhiên đây là cuối cùng một trận thăm dò nếu như sở hà có thể đủ gọn gàng giết c h ấ n ma vệ như vậy liền chứng minh n ó xác thực tâm đủ hung ác không phải c h ấ n ma ti phái tới nội ứng trái lại thì liền ý vị sâu xa tại mọi người nhìn soi mói sở hà chậm rãi đứng dậy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 c h ỉ gặp sở hà bàn tay lớn nâng lên tại chỗ vung xuống d ừ n g tay một cái yêu ma trưởng lao hét lớn một tiếng nhưng mà sở hà chẳng những không có d ừ n g tay ngược lại tốc độ càng nhanh b à n h chấn ma vệ tại chỗ đầu lâu nghiêng một cái t ố t mà lúc này sở hà chậm rãi xuất ra một cái khăn tay l a o phải máu tươi trên tay khoe miệng lộ ra một tia cười tà nói còn có hay không bản tọa có thể một lần giết cái đủ bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm sáu mươi ba sở hà gia tâm thánh nữ mưu đồ cam vu thảo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 sở hà ném mang máu chiếc khăn tay băng lanh nói ra bản tọa thích nhất liền là giết chóc lần sau chuẩn bị nhiều hơn một chút đừng t r ụ t r ụ tìm kiếm vũ thảo ngươi có muốn hay không điểm mặt còn giết đến tận nghiện đúng không một loại yêu ma trưởng lao thiếu chút nữa bị tại chỗ tất chết giờ phút này sở hà từng bước một đăng lầm cao vị vê anh lại lần nữa ngồi lên hoa tòa vị trí trung ương tiếp xuống tâm sự hợp tác nói đi các ngươi muốn cái gì nói cho đúng là muốn từ c h ấ n ma t i thu hoạch được cái gì sở hà một mặt cười tà nhìn xem thánh nữ、Xoát. thánh nữ không hiểu cảm giác thân thể lạnh lẽo một thân c h tu vi nghe nói đã sớm bước vào tác h phẩm chính là toàn bộ vân châu nhưu nhất tách ra nhân vật cũng chính là hắn tồn tại mới lên vân châu yêu ma đông đảo thế lực căn bản vốn không dám quá mức làm cản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 Độ khó đơn ộ khó đ giản như lên Nhưng, phương ứng, này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn、họ. Đơn giản. chỉ hai họ. đưa là yêu trời. ra đối cái cái đáp vậy mà cầu, của dự sở h à diện mục lạnh lẽo nói ra thứ nhất bản tọa muốn để cho các ngươi liên hợp cái khác yêu ma thế lực ở chung quanh gây chút chuyện d i ệ t s á t một chút thế lực thứ hai bản tọa cần muốn các ngươi cung cấp một chút tứ phẩm trở lên yêu ma sống nói cho đúng muốn trọng thương cái này thánh nữ mạnh bà đồng thời nhữ mày sau đó phản phất đoán được cái gì một mặt khiếp sợ nhìn xem sở hạ đồng thời nói ra ngươi là muốn mượn cơ hội này mở rộng thanh sơn c h ấ n ma doanh bản tọa muốn làm gì các ngươi không cần biết chỉ cần nói có thể làm được hay không liền tốt sở hà một mặt băng lanh nói、tốt. thánh ố t t n ữ gật gật đầu nói ra cái thứ nhất rất đơn giản ta có thể cái này đi ăn bài nhưng cái thứ hai có hơi phiền thoái tam phẩm yêu ma còn có thể tốt làm một điểm thứ phẩm trở lên yêu ma cái này thế lực chu quanh cơ bản cũng biết như chúng ta bạch liên giáo xuất thủ cho ngươi diệt s á t một hai cái rất dễ dàng bại lộ chúng ta quan hệ h i ệ n nhiên nàng coi là sở hà muốn là zếp t ứ phẩm yêu ma công lao nhưng là cũng đúng như nàng nói tới Một nhưng bọn hắn săn giết tứ phẩm yêu ma cho sở hà như vậy sở hà coi đây là công lao tất nhiên sẽ bại lộ hai phe có quan hệ sự thật bạch liên giáo căn bản sẽ không làm bất quá đến là có thể nói cho ngươi một cái liên quan tới ngũ phẩm yêu ma tin tức nó gọi là nghiên tại phương châu phạm phải lớn bao nhiêu án chạy trốn tới chúng ta v â n châu trước mắt ở trên trời chó phong bên trong dưỡng thương mạnh bà trầm giọng nói ra ngươi có thể đem tin tức này báo cáo đem hắn bắt lấy nhưng so sánh giết mấy cái tứ phẩm yêu ma công lao lớn rất nhiều cũng được sở hà sắc mặt như thường nội tâm lại tương đối hài lòng không sai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 liền sợ hắn giã tâm quả lớn vân châu bạch liên giáo cho ăn không q u ò n hắn t h á n h n ữ giã tâm càng lớn hậu trường càng mạnh càng tốt chỉ là vân châu cũng không thỏa mãn được ta con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm sáu mươi bốn n u đ ổ khởi động buổi trưa ngựa t ỷ x à xuất hiện thanh sơn c h ấ n ma doanh sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa t ò a phía trên nó chậm rãi xuất r a đ e n kính đối c h i ề u đình ngôi sao tương lai phát tư riêng sát thần rút một chút triều đình ngôi sao tương lai nói gấp cái gì sát t h n triều đình ngôi sao tương lai giút ngươi ta có chỗ tốt gì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 Tiền hãng ạ tại, một mặt muốn mình sớm tự tin、nói. Tốt.、Chù、thương gật gật đầu. Hắn đến là muốn tự quyết, nói. đi giải giống hiện Hắn đến nhưng, lúc này không giống ngày xưa, hắn Chu lúc đầu. xưa, đ là bị các p h ư ơ c o nuôi mắt để mắt m tới. để Chỉ ố n chấn ma trụ sở, liền rời trụ khỏi đại các ma m sở, sẽ bị n tiền, tiền hạo thực lực cũng rất có lòng tin đối phó một cái có thương tích trong người ngũ phẩm yêu ma tuyệt đối không vấn đề đúng chu thương phản phất nhớ tới cái gì đột nhiên nói sáng nay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 chính trong ạ i nhậu nhẹn t ạ i chủ, t r ngực một tấm l ệ trệ, n rung động, h hớp bài đại trì sau đó đại hớp một sát mặt c á i rượu, t h â nhất ả n biến m t ạ i sơn t r ạ i bên trong. mấy ộ t tòa trang trong. viên bên m trăm người tộc quỳ trên mặt đất kêu khóc hò hét người đừng có giết ta cô n ã i n ã i tha mạng a ta là tộc trưởng chỉ cần ngươi không giết ta đem bọn hắn đều giết cho hạ giận đều có thể gia tộc tất cả bảo vật cũng có thể toàn bộ lấy đi tha ta một mạng cha ngươi sao có thể nói lời này n g ư tử lúc trước liền không nên đem tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi vậy mà chỉ muốn mình trong lúc nhất thời mấy trăm người tộc quỳ trên mặt đất một mặt vẻ hoảng sợ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 lên tới chín mươi chín xuống đến một con chó không một người sống bởi vì không có cái gì vô tội mà nói đã ngươi hưởng thụ gia tộc mang tới cuộc sống tốt đẹp nên là tất trả giá đã ông từ bao thiếu nữ trong ngực lệnh bài rung động nó trên mặt tươi cười lẩm bẩm nói rốt cuộc có nhiệm vụ xuống tới sở h ạ đại nhân thị xà liền biết ngươi sẽ không an tại bình thường cũng tốt mười hai sinh tiêu trầm tịch lâu như thế cũng là nên xuất thế để đại cản chấn động một cái một ngày này sắp đến bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm sáu mươi lăm tiền hạo vs lag yên sở hà thị xà con chiến thiên cầu rừng rậm chính là thanh sơn quận phương nam lớn nhất một cánh rừng bởi vì hình dạng giống như chó từ đó gọi tên nơi đây nghe nói có rất nhiều yêu ma ẩn tảng hung hiểm vô cùng bất quá nay trong rừng rậm linh dược chân thảo rất nhiều bởi vậy vẫn như cũ có rất nhiều người mạo hiểm tiến vào rừng rậm hai thuốc cho nên hàng năm đều có đại lượng nhân tộc liền chết ở đây rừng rậm đối với cái này cho dù là c h ấ n ma ti cũng không có quá quản g bởi vì thiên cầu rừng rậm quá lớn nội bộ rắc rối phức tạp thậm chí có hơn phân nửa khu vực không tại đại cản bản đồ bên trong rừng rậm lối vào rất nhiều người tộc chính chờ xuất phát trao đổi lẫn nhau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 Kinh từ h i vừa mới bắt đầu làng yên liền không có bất kỳ cái gì muốn cùng tiền đạo liệu mạng dự định hắn vốn là bản thân bị trọng thương đang cùng đối phương đánh xuống cho dù có thể thắng cuối cùng cũng tất nhiên tổn thất nặng nề như vậy tiếp xuống căn bản là không có cách đào vong bởi vậy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 thân ảnh hướng một bên lao đi con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm sáu mươi sáu tị xà xuất thủ sở hà chấn sắt lang yên đánh cháo kế sách trên chiến trường tiên hạo nhìn qua sông tới lang yên sắc mặt bình tĩnh giết nó bước ra một bước trong tay chấn ma đao đối lang yên vào đầu chém vào xuống tới tốt lắm lang yên sắc mặt lạnh lẽo nói ra hôm nay liền để chính nguyên đ ế m thử cái này thành thần kiếm v i lực lời nói bế lang yên một kiếm chém ra nhưng sau một khắc nó sắc mặt hoàn toàn thay đổi một mặt chấn kinh tri sắc chỉ gặp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 cho lão phu né tránh lang yên hét lớn một tiếng nó thân ả n h chống rông hướng về sau na di ba tấc một trận xé rách tiếng vang lên đồng thời tiên hạo một quyền đánh ra bang lang yên tại chỗ bị đánh bay ra vài trăm mét vành vành vành thứ nhất ngay cả đụng gãy bảy tám khỏa đại thụ mới quỳ một chân trên đất hoa một ngụm máu tươi từ nó miệng bên trong phút r a x o á t nó ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía phía trước t i ê n hạo hai con người ngưng tụ đây là nhân kiếm hợp nhất thần binh nhận chủ giờ phút này cho dù lang yên có gốc cũng biết mình bị tính kế nó căn bản chính là cố ý đem chấn ma kiếm đưa đến trong tay hắn muốn cho hắn v h t l ở từ đó chủ động lộ ra sơ hở đáng chết cả ngày đánh ngỗng hôm nay lại bị ngỗng mổ và mắt lang yên ngươi s á c thực rất mạnh t i ê n hạo sắc mặt trầm ổ n nói ra đáng tiếc tại trọng thương thời khắc đụng phải bản thiên hộ chỉ có thể coi là n g ư ờ i không may đừng nghĩ lấy tự sát còn sống không chừng liền có hy vọng chạy thoát ngươi thật sẽ b u ô n g tha cho sao nói xong t i ê n hạo trong tay xuất hiện một cái kim sắc dây thừng vung lên xoắt đem lang yên buộc chặt cực độ g á m chắc đi ai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 lang yên vậy mà tại mình mỹ mắt dưới bị g i ế t xuất tiền hạo đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó một đạo áo t r à n g thân ảnh chính hướng phương xa phi hành tốc độ cao đừng trốn tiền hạo chân to vừa trốn liền muốn đuổi theo đáng tiếc trong tầm mắt lại lần nữa xuất hiện ba cái mũi tên các loại nó giải quyết xong tất thời điểm cái kia còn có người áo t r à n g thân ảnh đến cùng là ai tiền hạo nhìn qua tử vong lang yên một mặt vẻ phẫn nộ phải biết h ắ n tới đây tập sắt lang yên biết được cũng không nhiều cho nên chỉ có ba loại khả năng thứ nhất là lang yên phía sau tồn tại sợ hắn tiết lộ tin tức gì mới đem nó đánh giết thứ hai là người của bạch liên giáo bọn hắn không muốn để cho chính mình bắt sống lang yên nhưng cái tỷ lệ này rất nhỏ thứ ba cũng là hắn nhất hoài nghi bởi vì người đội đấu đồng kia mặc dù ảnh tàng rất tốt nhưng bóng lưng cũng rất giống một người đồng thời người kia cũng xác thực biết hết thảy thật là ngươi sao nếu như là vậy ngươi thật sự là thật là đ á n g sợ tiền hạo hai con ngươi hiện lên một đạo tinh quang sau đó nắm lên lang yên thân ảnh hướng phương xa cực tốc lao đi lần này hắn phương hướng đi tới cũng không phải là vân châu trấn ma thi mà là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 lần này cũng không phải là diệt ma nhiệm vụ chỉ là đem một cái yêu ma đưa cho bình tây hầu phủ là được điểm ấy căn bản sẽ không ngoài ý muốn nổi lên nửa nén hương sau vành. vành vành vành một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên chỉ gặp đông đảo dẫn đầu mặt nạ nam tử hướng c h ấ n ma vệ đi tới người đến người nào trương y cao giọng hỏi đừng hoa hốt bình tây hầu người cầm đầu nam tử cao lớn trầm giọng nói ra nói xong còn hai tay một co cắp chủ động lộ ra sơ hở hô trương y thở phào hắn có thể tại trên người đối phương cảm nhận được khí tức nguy hiểm phản phất đối mới có thể diễn s ắ t mình nhưng đối phương lại không có bất kỳ cái gì công kích tư thái tăng thêm vừa vặn phù hợp thời gian ư ớ c định tất nhiên là bình tây hầu người về phần mặt nạ hắn căn bản không có hoài nghi đế đô các đại vương hầu p h ụ rất nhiều ám vệ đều sẽ mang mặt nạ rất bình thường chớ trách trời sinh cảnh giác trương y cười cười sau đó vung tay lên lập tức trấn ma vệ đem lôi kéo lồng sắt xe ngựa đưa đến đông đảo mặt nạ nam tử phía trước mình lui lại mà quay về x u t một cái mặt nạ nam tử xốc lên vải đỏ nhìn một chút đối cầm đầu nam tử khôi n ô gật gật đầu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 lần này đến đây là muốn nói với n g ư ơ i chu đại nhân lấy đồng ý mở rộng thanh sơn trấn ma doanh phê văn hai ngày này lần đến còn có cùng bạch liên giáo bên kia muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác dù sao cũng là tà giáo làm việc dễ dàng g ã i bẫy tốt ta còn muốn trở về p h ụ c mệnh có gì cần có thể đã truyền âm cho ta lời nói bế t i ê n hạo mang theo sát sói biến mất tại trong đại điện thanh sơn quận bên ngoài t i ê n hạo đứng lơ lửng trên không quay đầu nhìn về phía thanh sơn trấn ma doanh lẩm bẩm nói xem ra thật không phải hắn mặc dù tam phẩm định phong tu vì thật bất ngờ nhưng không tới tứ phẩm không cách nào phi hành như vậy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 hắn mới tại giết lang yên sau không có trực tiếp ẩn tàng thân ảnh ngược lại cố ý bại lộ thân ảnh lăng không b a y đi hiện tại tiền hạo tận mắt nhìn thấy mình chưa đột phá thứ phẩm cho nên vô luận như thế nào cũng hoài nghi không đến trên người hắn vừa chưa ngựa trở về rồi sao sở hà trầm giọng hỏi vừa vừa trở về đã đem ngô đồng giam giữ tại địa lao bên trong trừ người của chúng ta không người biết được tị sa gật đầu nói về phần nó nói tới người một nhà làm lại chính là sở hà dưới trường đám kia cô nhi cũng chính là triệu nguyên đám người hôm nay tại triệu nguyên cố ý an bài xuống trực ban đều là người một nhà cho nên buổi trưa ngựa mới có thể quang minh chính đại đem ngô đồng đưa vào địa lao đi thôi sở hà đi ra đại điện nói ra bản tọa muốn xem nhìn cái kia ngô đồng trên thân đến cùng có bí mật gì hậu phương tị xà thân ảnh đi sát đằng sau trên đường đi đông đảo trực ban chấn ma vệ đối sở hà không mình hành lễ đối tị xà tồn tại cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc thậm chí nhìn về phía tị xà ánh mắt cũng có kính sợ bởi vì bọn hắn tại lúc nhỏ đều gặp mười hai cầm tinh nói cho đúng bọn hắn đều bị mười hai cầm tinh h ấ n luyện qua cái kia đoạn thời gian đơn giản khả năng hai chữ hình dùng cái kia chính là đ ị a n g ụ c con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm sáu mươi tám n ô đồng bí mật sở hà quyết định địa lao ba tầng bên trong đạp đạp đạp nương theo một trận tiếng bước chân nặng nề g vang lên sở hà thân ảnh xuất hiện tại trong địa lao gặp qua đại nhân buổi trưa ngựa đối sở hà không mình hành lễ đồng thời hai con ngươi hiện lên một k i a tinh quang lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra sở hà thực lực đã đạt tới tam phẩm định phong đồng thời còn không phải phổ thông cái c h ủ loại kia làm sở hà dưới c h ư ớ m ư ơ i hai cầm tinh thứ nhất hắn tự nhiên biết hai tháng trước tu vi còn chừa nhập phẩm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 buổi trưa ngựa chỉ vào lồng sắt nói ra đại nhân đây chính là chấn ma ti áp giải đầu kia con d ễ t tinh x o á t s ở hà đem ánh mắt nhìn về phía lồng sắt chỉ gặp một cái gầy gò hán tử nằm sấp ở bên trong đầu lâu của chúng nó huyết hồng một mảnh khí tức yếu ớt thân thể thỉnh thoảng run dậy một cái cái này tị sa một mặt kinh ngạc hỏi buổi trưa ngựa ngươi không thể là đem nó cho xinh xinh đánh chết ta không chết buổi trưa ngựa vội vàng lắc đầu nói ra liền là hắn trên đường quá ổn ta liền đánh hắn mấy q u y căn bản vô dụng khí lực gì không bị chết lại nói hắn đẳng cấp này yêu ma nếu là v ấ lạc tất nhiên sẽ hóa thành bản thể nó thật không có chết nói xong nó đối lồng sắt liền là một cước b a n g một tiếng b a n g thật lớn xuất hiện a nô đồng một mặt hoảng sợ tỉnh lại sau đó đầu lâu của chúng nó chậm rãi nâng lên nhìn thấy b ổ i trương ngựa thân ảnh hoa đừng đánh ta đừng đánh ta ta sai rồi nếu không người đem ta đưa về trấn ma nhà ngựa ca chỉ gặp nô đồng n ú p ở lồng sắt nơi hẻo lánh một mặt sợ hãi sợ hãi chi sắc x o á t x o á t sợ hà tị xạ ánh mắt đồng thời nhìn về phía bởi trương ự a ánh mắt tràn ngập h ỏ thăm phản phất lại nói ngươi xác định thật chỉ là đơn giản đánh hai quyền cái kia có thể là nhiều đánh nhức hạ hạ thật không dùng toàn lực b ữ i t r ư ơ ngựa n g một mặt lúng túng nói nhưng mà nó lời nói chỗ nghe ngô đồng toàn thân run dậy lần này không phải sợ hãi mà là sinh khí phẫn nộ nó ánh mắt gắt gao nhìn xem b ữ i t r ư ơ ngựa n g tất cả đều là hủy khuất chi s á c phim l ạ ổ tử trên đường đi tỉnh qua vô số hồi vừa mới bắt đầu còn tốt chỉ là hắn nói chuyện mới cho hắn một quyền hậu kỳ coi như hắn g h ĩ miệng chỉ cần mở mắt liền bị đánh mãi mãi ngươi có thể hiểu được rõ ràng tỉnh lại hơi thở cũng không dám l ớ tiếng có dám cứng rắn n g h đau nhức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 bí mật ta không có bí mật các ngươi không phải trắng sen giáo phái tới cứu ta sao ta muốn gặp thánh nữ đại nhân n ô đồng hai con ngươi co rụt lại gấp rút nói ra hiển nhiên hắn cái trạng thái này rất t r ộ t dạng và n h sở hà nhìn qua n ô đồng băng lánh nói ra đã ngươi không chân quý cơ hội vậy cũng đừng trách bản tọa không k h á c h k h í chẳng lẽ ngươi cho rằng trắng sen giáo sẽ không có chút nào nói cho bản tọa à ngươi lại còn dự định dấu diếm không có khả năng n ô đồng lắc đầu không tin hô to cái t i ê bí cảnh thế nhưng là thánh giáo quật khởi hy vọng hắn làm sao lại nói cho ngoại nhân ngươi khẳng định đang gạt ta nó còn chưa có nói xong chỉ gặp s ở hà vừa x à i bước ra đi vào lồng sắt trước một vươn tay ra chụp vào ngô đồng đầu lâu bên trên t ừ n g đạo ư u quang t ừ trên đó phương tràn vào đến đầu lâu của chúng nó bên trong a không cần ngừng a d ế ta t d ế ta t a a a a thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại địa lao bên trong địa lao một tầng đông đảo giam giữ nhất phẩm yêu ma toàn đều bị hù co lại trong góc không thiếu yêu ma phía dưới liền bắt đầu tí tách chất lỏng hiển nhiên sợ tệ ra quần trọn vẹn nửa nén hương qua đi ngay tại tị xà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 hắn vừa mới sẽ cố ý hỏi thăm nô g đồng bí mật kia nói cho đúng từ vừa mới bắt đầu vô luận nô g đồng nói hay không bí mật kia đều không thể cải biến hắn muốn bị sở hà lục soát ký ức kết quả、soát. sở hà nhắm lại hai con ngươi bắt đầu lắp lên mảnh vỡ ký ức nửa ngày nó hai con ngươi mở ra một đạo tinh quang hiện lên lại là một chỗ ban đầu bí cảnh vậy mà còn có thể là lục phẩm bí cảnh cái này nô g đồng đến là tốt tạo hóa nguyên lai、like. tại hai tháng trước nô đồng tại một chỗ dây núi cùng địch nhân đánh nhau lúc trong lúc vô tình một giọt máu tươi nhỏ xuống tại một cái trên tảng đá kết quả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 ngươi nên thuộc về bản tọa vậy mà muốn đem bản tọa hất ra một mình khai thác trắng xem giáo xem ra các ngươi thật đúng là xem nhẹ bản tọa lời nói bế sở hà từng bước một hướng điệu lao đi ra ngoài đại nhân cái này nô đồng tị xà trầm giọng hỏi thật lâu điệu lao bên trên một viên đũ quang sẽ qua và ảnh nô đồng tốt con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm sáu mươi chín thánh nữ trần kinh t r ấ n ma doanh khuyết chứng minh hắc sơn đầm lệ hạ thánh nữ trong điện chuyện này là thật ngươi xác định thánh nữ một mặt kinh ngạc hỏi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 cho nên kết quả chỉ có một cái cái kia chính là hết thảy đều là sở hàm lưu đồ bao quát bình tây hầu phủ cũng ở bên trong t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 tê đám người nhìn qua trên quyển t r ụ c nội dung hít vào khí lạnh khá lắm lại là tăng cường quân bị ai ra ta liền nói sở đại nhân chỉ cần có động tác cũng không dưới lại muốn khuyết trương tăng c h ấ n ma doanh còn bốn trăm số lượng cũng bình thường nghe nói hai ngày này thanh sơn q u ậ n rất nhiều yêu ma thế lực r ụ c dịch hủy diệt còn mấy cái ngoài thành thế lực cũng không phải rất nhiều ở bên ngoài sinh tồn thế lực gần nhất đều tại hướng thành trì di chuyển giá phòng đều đi theo t r ư ớ n g bắt đầu đám người bắt đầu giao lưu bắt đầu trong đó một chút có tu vi mang theo còn không ra gì tồn tại thì lộ ra một vẻ vui mừng hiển nhiên bọn hắn tâm động đương nhiên không phải là bởi vì có thể gia nhập c h ấ n ma ti mà là bởi vì có thể đầu nhập sở hà dưới trướng làm c h ấ n ma vệ bởi vì cái gọi là lựa chọn đúng thiếu chịu mười năm mệt mỏi no gia nhập c h ấ n ma ti cũng là như thế nếu như chỉ án chiếu chính quy quá trình bọn hắn đại khái s u ấ t sẽ vẫn lạc tại lần thứ nhất trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà gia nhập thanh sơn c h ấ n ma doanh thì lại khác không nói trước sở hà mị lực cá nhân liền nói tài nguyên cái này một khối liền đầy đủ để cho người ta hâm mộ phải biết rất nhiều gia nhập trấn ma ti một năm trấn ma vệ cũng liền chém giết qua một hai cái nhất phẩm yêu ma mà tôi còn lại đều là bất nhập lưu người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 chấn á i sở à t t h không bởi vì bọn hắn i bởi ê n bọn tông sẽ vì là ma ô không n liền đệ tử, i cho g nhập chấn ma doanh. Con đường ta đi, không chút, 270, lại, chấn ma đại ư người Trưng ờ chờ n không cản. bản g ta thể Từ chút. tọa đi, có lúc trở l liền là xưng phương ngày. Chấn bá một ma điện ạ đ i sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa tòa phía trên quanh thân khí huyết vô cùng c ư ờ n g hành giờ phút này nếu có phổ thông tam phẩm yêu ma bước vào đại điện sợ không phải sẽ bị khổng lồ khí huyết tại chỗ chấn thành trọng thương tứ phẩm sơ kỳ đột phá đến tứ phẩm trung kỳ cần nhiều thiếu điểm ký chủ cần mười tám n g h n điểm mười n g h n tám sở hà hai con ngươi ngưng tụ đại não bắt đầu v ậ t chuyển hắn hiện tại có hai mươi mốt ngàn đột phá tứ phẩm sơ kỳ cần tiêu hao chín ngàn còn lại một vạn hai ngàn điểm nói cách khác lại có sáu ngàn điểm hắn yêu ma điểm liền đầy đủ hắn đột phá đến tứ phẩm trung kỳ x o á t sở hà vén quần áo lên nhìn về phía ngực nơi đó có một đạo t h i ề n t h i ề n vết dạng đồng thời tại lấy chậm rãi tốc độ dần dần mở rộng chính là thân thể tan vỡ mất tiến triển tối thiểu cần một tháng lan tràn đến trên mặt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 tiếp tục kéo lấy bạn tọa muốn xem nhìn cái này thánh nữ đến cùng có thể nhịn bao lâu sở hà trên mặt lộ ra một k i a băng lãnh tuân mệnh triệu nguyên đáp ứng một tiếng chậm rãi rời khỏi đại đ ị a ông trong ngực đen kính chấn động hai lần x o á t sở hà khẽ vươn tay đen kính xuất hiện trong tay phía trên không chặt bên trong có người liên tục phát tới thư riêng t r i ệ u đình ngôi sao tương lai cam ngươi có muốn hay không m ặ t không phải đã nói ta đem cái k i a ngô đồng yêu chuẩn bị cho n g ư ơ i đến nửa nói sao còn mình đoạn hồ ta mặc kệ nhân tình ngươi ghi lại sát t n ngươi đang nói cái gì cái gì ngô đồng yêu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 nguyên lai、like. cái này mười cái tam phẩm yêu ma đều là thị x à buổi trưa ngựa trong vòng hai ngày tại thanh sơn quận chung quanh bắt mà đến hai ngày này toàn bộ thanh sơn q u ậ n yêu ma giới thế nhưng là yêu tâm hoảng sợ nói ra hiện một cái thư hùng song sát chuyên giết yêu ma còn không toàn thây đủ sở hà chầm rãi nói ra chỉ là muốn để thánh giáo biết được hai người các ngươi tồn tại đồng thời là vị dương chuẩn bị vật liệu hắn đến cái kia bầm đại nhân vị dương hôm nay liền có thể đạt tới thanh sơn quận buổi trưa sai nha nhanh trả lời Tốt. sở hà quay người đi ra địa lao trầm giọng nói ra để hắn xem trọng lô đồng thi thể không được sai sót vâng v ừ i t r ư a ngựa gật đầu đáp d ư ỡ n g thằng này chấn ma doanh cửa mở ra một thất linh ngựa từ trong sông ra nó trên thân ngồi một vị người khoác đỏ ghì dao lòng c ẩ m bào lánh khóc nam tử chính là sở hà đạp đặc đặc có thể nói là ngựa đạp đường lớn mọi người đều kinh chú mục quan sát phát hiện sở hà nhao nhao cúi đầu không dám quan trách uy danh đến tận đây không người k h ô n g phục ngoài thành sở hà nhìn qua thanh sơn quận phương hướng ba khi nói chờ bản tọa lúc trở lại liền là sưng bám ộ t phương này bốn tờ s nói một chút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 đập đập từng đợt tiếng v õ ngựa vang lên chỉ gặp thỉnh thoảng liền có một cái chấn ma vệ cưỡi linh ngựa vào thành khi thế đều tương đối hung hãn không ít người giao lưu bắt đầu tình huống như thế nào mới vừa tiến vào mấy cái kia chấn ma vệ giống như không phải chúng ta đông châu ả làm sao chưa thấy qua điều này cũng không biết thiên phủ hao lập tức mở ra đó là chung quanh phủ chấn ma ti phái tới tham gia lại là thiên phủ hao mặc dù nó đã trượt xuống đến tứ phẩm bí cảnh nhưng cũng tuyệt đối là tứ phẩm định cớp chỉ cần đi vào một lần có tám thành sát xuất có thể trực tiếp đột phá tứ phẩm vó giả một người trung niên nam tử hâm mộ nói ra không trách hắn như thế thật sự là tam phẩm đột phá tứ phẩm rất khó khăn cái k i a hoàn toàn là một đạo không cách nào hình dung hồng câu đến ngộ một ngày đột phá không được nộ g cả đời vô vọng phụ thân hắn tám mươi tuổi đã đột phá tam phẩm đ ỉ n h phong h a n g hái sau đó cho đến chết đều không tiến thêm một bước mà ngày đó phủ lao lại là một loại có thể giúp tam phẩm đ ỉ n h phong v õ giả đột phá tứ phẩm vô thượng bí cảnh đáng tiếc b ự c này bí cảnh cho dù là một chút đại thế lực chân truyền đệ tử cũng không có tư cách tiến vào cùng hướng chi phổ thông gia tộc đệ tử giờ phút này cựa thành đại a nhân tha mạng a tiểu nhân cũng là bị bất đắc dĩ bọn hắn uy hiếp tiểu nhân nếu như không đem lệnh bài của người trộm đi liền muốn tiểu nhân bệnh cầu xin đại nhân khai ân tiểu nhân trong nhà còn có hơn tám mươi tuổi lao mẫu cần chiều cố tha mạng tha mạng a nói xong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 quỳ xuống đất nam t ử hai con ngươi trì trệ không tin buông tay ra nơi đó chính có một loại bột màu trắng nó chính là làm ộ t loại đặc thù thuốc mê hiển nhiên hắn vừa định dùng này đối phó sở hạ chỉ bất quá s ắ c thực chậm một bước bị sở hạ tại chỗ đánh chết cho nên mới sẽ như thế không cam t â m t ư n g ư ơ i giam trộm bản tọa đồ vật một k h ắ c này cũng đã là người chết sở hạ một mặt băng lanh nói sau đó nó trên mặt lộ ra một tia cười t à nô hạo mặc kệ bởi vì cái gì đã dám chủ động gây bản tọa như vậy ngươi tính bày ra chuyện lời nói bế nó đem trên lưng lệnh bài cầm lấy chậm rãi bỏ vào trong ngực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 nó bên cạnh một cái thủ thành binh sĩ giải đáp nói các ngươi đây có chỗ không biết người này là vân châu trấn ma bách hộ sở hạ nó tại cựu h u trấn chiến dịch bên trong ngăn cơn sóng d ữ mới thu hoạch được này ban thưởng đồng thời nó gia nhập trấn ma ti bất quá hai tháng mà thôi tự tay giết yêu ma đã không d ư ớ i trong số người đưa ngoại hiệu sát thần sát thần đám người truyền ra một trận kinh ngạc tiếng hô hiển nhiên bị cái danh hiệu này cho cả kinh nói nhưng giờ phút này cầm bào thanh niên lại hai con ngươi sáng lên lẩm bẩm nói rất đẹp trai áo bảo đáng tiếc chỉ có trấn ma vệ có thể mặc bất quá và một cái tam phẩm võ giả cũng xứng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 hắn tại chỗ cự tuyệt đồng thời cùng lý kiện sinh ra xung đột thậm chí đem lý kiện đánh thành trọng tương như vậy lý phủ tuyệt sẽ không tha thứ hắn vô luận như thế nào lựa chọn đều là sai mà đây chính là ngô hạo dương như đồng thời ngô hạo suy đoán lấy trong truyền thuyết sở hà tính cách to lớn xác suất sẽ trực tiếp xuất thủ gãi đúng c h â u ngứa ha ha ngô hạo lắc đầu cười nói cũng đừng nói mỏ lý kiện huynh muốn làm gì ta làm sao biết chẳng qua là cái kia sở hà không may đụng họng súng mà thôi cái khác mấy cái bách hộ khinh thường lắc đầu người nào không biết nguyên bản ngô hạo vị hôn thê cũng có thể đi vào thiên phủ hao cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện sở hà liền đem nó vị hôn thê danh ngạch vẽ rơi hắn lại có thể nào không sinh khí phía dưới sở hà nhìn qua cản đường đông đảo bộ khoái cùng phía trước một mặt diêu võ dương ai lý kiện sắc mặt băng lãnh nói ra vừa mới bản bách hộ lời nói các ngươi là lỗ thai đ ứ t cả lúc nào lục phiến môn cũng dám quản chấn ma ti sự tình xem ra bản bách hộ muốn để cho các ngươi biết một cái ai mới là đại cản đế quốc thứ nhất ngành chấp pháp lời nói bế sở hà trong tay chấn ma đao liền vỏ trực tiếp vung ra đồng thời tìm lại cơn ngựa thở dài linh ngựa một cái g i lốc bên cạnh đạp và n h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 cho nên vừa mới hắn phát hiện muốn lên xuống một lúc cô ý tránh ở phương xa chưa không nhìn thấy nhưng hiện tại không được cái này sở hà rõ ràng là muốn hạ từ thủ lý kiện chết tại hắn dưới mỹ mắt phương không cần nghĩ hắn người tướng quân này cũng liền đến đi theo bồi trong bụi hiểu lầm sở bắc hộ tuyệt đối đường động thủ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 đám người nhao nhao tránh lui hai bên bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi ba sở hà vào thành trương y c h ấ n kinh tê đám người nhìn qua bá khí vào thành sở hà đều lộ ra vẻ chấn động nhao nhao giật mình nói tình huống như thế nào cái này sở hà có lệnh bài vừa mới vì sao không lấy ra chẳng lẽ chỉ là là trang bê thật h ô n g ác đây chính là lý phủ nhị công tử lại một chút mặt mũi cũng không cho tại chỗ đánh mặt mau tránh ra đ ừ n g cản đường đi của hắn bằng không lấy chúng ta thân phận sợ không phải muốn bị đánh chết trong lúc nhất thời đám người đều có chút không hiểu vừa mới sở hà cử động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 không sai hắn muốn trước mua một chút bảo vật lại dỗ dành dỗ dành tên phế vật kia n g u rốt đông châu nội thành một tòa liên bài phủ đệ dựng đứng nơi đây chính là trấn ma ti sản nghiệp dùng để tiếp đ á i một chút từ bên ngoài đến trấn ma vệ hiện tại bên trong ở lại đều là các châu tới tham gia thiên phủ lao trấn ma vệ giờ phút này mấy cái trấn ma bách hộ đang đứng tại cửa ra vào giao lưu đồng thời một cái sắc mặt trầm ổn nam tử từ một tòa định viện đi ra chính là trương uy xuất cái khác mấy cái trấn ma bách hộ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn nói ra trương hinh ngươi lại còn bình tĩnh như thế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 Cái đ ô nói g trưởng ngươi gần chết. Cái này. Đây cũng quá lô mãng. Không ngươi không lắng Châu con chết. Cái được, việc cho Chu cần thứ hai, hắn đánh nhất định phải đem việc này bẩm báo cho Chu Đại Nhân. hạ, đây quận quá quá Kiện, này, này n ta Sở báo lo Đại Lý lô đem đem bẩm à.、Nói、xong trương y vội vàng hướng mình định viện chạy tới mấy hơi sau trung ương trong đ ì n h viện chuyển ra băng lãnh thành â m ai đồ vật mười hơi bên trong nếu là còn ở chỗ này đ ì n h viện cũng đừng trách bản bách hộ cho hắn đem ra đừng tuyệt đối đừng một cái bách hộ vội vàng phóng tới định viện nói ra sợ bách hộ cái này lấy đi ngươi nhưng tuyệt đối đừng đụng đến ta b a khoả bên trong nhưng có thê tử của ta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 như thế nào lại không cách nào nhìn thấu dạng này mưu kế cho nên hắn em muốn trả t h ù mục tiêu chuyển biến thành ngô hạo cái này khiến ngô hạo khí tóc thẳng điên me no chấn ma ti h một chỗ trong đại điện ba bang làm một trận cùng đập thanh â m vang vọng tại bên trong đại điện chỉ gặp ngô hạo không ngừng nện cái này loại đồ vật xó a x ì n h bên trong hai cái chấn ma vệ tại trận trận phát r u n không dám nói nhiều một câu cái kia lý kiện là dừng mô sao b à n bách hộ đều cùng hắn giải thích nhiều lần hắn làm sao lại không phải cho là ta là tại mưu hại hắn ngô hạo đối chấn ma vệ chất vấn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 nó cửa vào trước mấy cái chấn ma vệ một mặt vẻ t r ờ mong bọn hắn chỗ châu phủ đều không mạnh cơ bản đều cùng vân châu không sai bị lắm cho nên cũng vô cực nhạc phường phân bộ bởi vậy đối bên trong cảnh tượng phồn hoa cũng là vô cùng hiếu kỳ hậu phương trương uy s ở hà lẳng lặng đứng thẳng s ở hà cái này cực lạc phường thật không đơn giản ở bên trong tuyệt đối không nên xúc động cái t i a ngô hạo hiển nhiên là xông người tới một hồi ngươi tùy tiện mượn cớ rời đi hai ngày về sau liền là thiên phủ lao mở ra ngày chúng ta ở bên trong đột phá t ứ phẩm liền về vân châu không cần thiết nổi giận trương uy một mặt khuyên giải nói nhưng mà sở hà sắc mặt lại bình tĩnh lại băng lãnh nó ngẩng đầu nhìn cực lạc trong phường lạnh như băng nói đã người muốn chơi bản tọa phải thật tốt cho người chơi đ ù a bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi lăm bản bách hộ ngồi ở chỗ này các ngươi nhưng có ý kiến cực lạc phường sở hà trương uy vừa bước vào lập tức liền có hai người tướng mạo duyên d á n g thị nữ tiến lên đây tiếp đ ạ i một câu nói nhảm đều không có nhiều lời trực tiếp đem hai người lĩnh hướng bên trong một cái tương đối lớn nửa kiểu mở rộng b a o g xương trên đường đi có thể trông thấy đông đảo trong rạp đều tại nâng ly cặn chén thị nữ khiêu vũ mua kiếm trợ hứng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 Cũng lúc này trong dạp những châu khác bách hộ đã ngồi xuống nhưng ủy dị chính là toàn bộ bao xương chỉ có mười chuôi châu ngồi trong đó trên cùng một tòa bên trái năm cái phía bên phải bốn cái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 trương uy lắc đầu nói với sở hà sở hà cái này nô hạo hiển nhiên là muốn muốn thông qua việc này đến đ ụ c nhã ngươi dạng này một hồi ta đi làm bồ đ ằ n kia ngươi đi làm cái đê kia, kia lao tử số tuổi lớn không biết xấu hổ có ý tứ sở hà nhìn quanh bao xương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hắn còn tưởng rằng nô hạo có thể chơi ra hoa gì dạng hiện tại xem ra mình tới là thật cao nhìn hắn trương b á c hộ h ngươi đi ngồi đi sở hà đối trương uy trầm giọng nói ra sau đó nó tại mọi người một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong đi lên đi đạp đạp đạp cuối cùng tại tất cả mọi người đều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong vâng nó ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị ba khí nói ra b ả n bách hộ ngồi ở chỗ này các ngươi nhưng có ý kiến con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm bảy mươi sáu nam nhi làm giết người giết người không lưu tình cái gì đông đảo trấn ma bách hộ toàn đều mặt mũi tràn đầy mộng bức đây là cái gì xáo lộ ngươi làm sao còn đột nhiên ngồi lên bên cạnh đi phải biết bọn hắn trước đó nghĩ tới sở h à sẽ phản kháng t h như cãi lộn đề thị nữ cho hắn tại chuyển đến một cái ghế hoặc là nói ngồi lên trương y chỗ ngồi để t r ư ơ n g uy ngồi b ộ đoàn cái này đều tại bọn hắn đảm nhiệm biết phạm vi bên trong nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sở hà vậy mà lại một lời không hợp ngồi ở phía trên thủ vị cái này hoàn toàn không theo s á o lộ ra bài a bất quá đông đảo c h ấ n ma bách hộ cũng không nói thêm gì dù sao cũng là ngô hạo muốn cho sở hà ra vai phủ đầu bọn hắn cùng ngô hạo quan hệ lại không tốt cho dù biết ngô hạo bối cảnh mạnh cũng không cần thiết bên trên cột n ị n bợ dù sao bọn hắn cũng đều là riêng phần mình châu phủ c h ấ n ma ti tinh anh nên có tôn nghiêm vẫn phải có lại nói bọn hắn toàn xem như kẻ ngoài lai tự mang cùng chung mối thủ giờ phút này cái khác bao xương người thấy cảnh này sắc mặt khác nhau có cười trên nỗi đau của người khác có giật mình không thôi nhưng cơ bản lấy xem náo n h i ệ t chiếm đa số bắt công tử sở hà cử động lần này hoàn toàn là đang đánh nô g hạ mặt chắc hẳn muốn lên xung đột một người thị vệ không người nói ra xem tiếp đi bắt công tử hớp một cái rượu bình tĩnh gật đầu phản phất hắn đã sớm dự liệu được sở hà sẽ như thế làm nơi xa t r á n h ở một bên quan sát tình huống nô g h ạ sắc mặt khó xử nổi giận mắng fxm cũng dám ngồi vị trí của ta lời nói bế sự nhanh chóng hướng bao xương đi đến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 Chúng thứ r hai sở hà nó sát mặt bình tĩnh lanh gốc chúng đẹp đẽ bao nhiêu thị nữ trong mắt hắn chẳng qua là h ư n g phấn khô lâu thật lâu làm nương theo một tiếng gõ loại âm thanh nhâm vang lên chỉ gặp một người mặc áo b à o đỏ trên mặt các khăn nữ tử mang đến mấy cái thị nữ bắt đầu ở từng cái cửa bao xương đi lại giờ phút này đông đảo thực khách đã sớm đem chuẩn bị song thơ nói ra thẳng đến nhìn thấy áo b à o đỏ các khăn nữ tử gật đầu mới nao nhau, nhau thở phào đương nhiên cũng có một chút bao xương là lắc đầu sau đó cái k i a ghế l ô n g người nao nhau, nhau thức thời rời đi không có một cái nào bao xương giảm phản bác bao quát một cái tứ phẩm v õ giả vẹn vẹn không quá nửa nén hương áo b à o đỏ các khăn nữ tử liền đi tới sở hà chỗ bao xương trước trầm giọng nói ra giờ hợi đã đến thực lạc phường quy củ mỗi cái bao xương cần làm ra một bài tinh phẩm thi từ ca phú.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 bác khí. khi thơ. Thật khi hắn tinh chín nghĩa vụ trắng bên trên. anh. Làm năm tổ trắng trên. bên Vâng vụ sở hà từ trên ghế ngồi bắt đầu trầm giọng nói ra một bài thơ ca mà thôi chuyện nào có đáng gì nói xong sở hà từng bước một hướng phía dưới đi đến văng lãnh nói ra nam nhi làm giết người giết người không lưu t ì n h thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi bảy đ ồ đến chín trăm vạn tức là hùng bên trong hùng v anh nương theo cái này bốn câu thơ từ chuyên g a trong giảm mấy vị trấn ma bách h ộ nhao nhao sắc mặt r u n động không chỉ là bọn hắn cái khác bao xương đám người cũng đều đột nhiên đứng lên đến nhao nhao đưa ánh mắt khóa chặt tại sở hà trên thân nhưng mà này còn chưa x o n g đạp đập đập sở hà mỗi một bước rơi xuống sắc khí trên người liền bạo tăng một điểm thanh âm cũng càng lúc càng lớn thân đeo chấn ma đao giận dữ tức giết người c ắ t yêu dưới thì rượu đàm tiếu quỷ thần kinh ba bước giết một người tâm dừng tay không ngừng máu chạy vạn dăm sóng thi gối yêu ma núi vành vành vành vô số chỗ ngồi lật nghiêng âm thanh âm vang lên ngôi lai、like.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 giờ phút này sở hà liền là một tôn tuyệt thế sát thần lâm thế phảng phất nó đưa tay một đao liền có thể chém giết tất cả mọi người thơ h a i ca một đạo lành lạnh thanh âm vang vọng tại toàn bộ cực lạc p h ư ơ n g đồng thời một cỗ không cách nào hình dung ba động bao phủ tại cực lạc p h ư ơ n g bên trên để chúng người vô pháp tâm bình tĩnh bắt đầu an định lại hô một cái tam phẩm võ giả phun ra một ngụm trọc khí l ầ m b ầ m nói khá lắm vừa mới lao tử kém chút trầm luân tại trong núi thây biển máu cái này thơ ca u y lực thật lớn nói xong nó ngồi liệt trên ghế ngồi không ngừng đốt ven ngực có trời mới biết hắn vừa mới thậm chí kém chút bị phá đạo tâm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 trong lòng bọn họ đơn giản liền là sát thần đại danh tử ai dám đi sợ hắn rủi ro cái kia sợ không phải sẽ bị trực tiếp đánh chết thậm chí tại chỗ biểu diễn cái tay xé người sống sau đó trương y đi theo sở hà thân ảnh rời đi cái khác mấy cái chấn ma bách hộ đơn giản giao lưu vài câu cũng đều nhao nhao riêng phần mình về nhà trong dạp chỉ còn lại ngô hạo mình ngồi liệt tại bồ đoàn bên trên nó miệng bên trong lẩm bẩm nói làm sao có thể ta tại sao lại sợ hãi hắn vì cái gì khủng bố như vậy hắn đến cùng giết qua nhiều ít người bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi tám khổ cực nỗ hạo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 ba trăm n ă m trước vô địch h ậ u hai mươi tuổi xuất l ĩ n h đại quân c h ấ n áp tứ phương bình định mang lân di đột phá cửu phẩm trên đời trấn kinh một trăm n ă m trước quan trạng nguyên thi đỉnh thời điểm uống rượu làm trăm thơ một ngày tụ tập thiên địa tài hoa dung chuyển thánh nhân pho tượng từ không tới có đột phá thành r ư ỡ i phẩm nhỏ sinh hiện tại sở hạ cái này thủ sát người ca mặc dù không bằng trước hai cái manh động nhưng cũng tuyệt đối có thể dương danh đại cản tư mà tiến vào phía trên các đại lao tầm mắt chắc hẳn tương lai chỉ cần nó không v ấ lạc tất nhiên sẽ bình bộ thanh vân v â phân sát tính quá lớn cái này tại huyền huyễn thế giới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 l i ê n đừng có trách b ả n thiếu không n ể tình đem các ngươi toàn đều đánh vào đại lao vâng mấy cái bộ khoái gật đầu đáp bọn hắn mặc dù là lục phiến môn bộ khoái nhưng càng là lý phủ hộ vệ có thể nào không nghe lệnh làm việc nửa nén h ư ơ n g sau bởi vì sở h à sự kiện để rất nhiều thực khách cũng không có ở dẫn đi ý nghĩ nhao nhao rời đi cực lạc phường trong đó l i ê n có một mặt ở vào bản thân hoài nghi trạng thái ngô hạo cực lạc phường lối ra thắt thắt, thắt. từng cái thực khách nhao nhao đi ra đồng thời cơ bản đều nhận ra thân phận của đối phương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 nói xong nó hai tay mở ra ý tứ mình cũng không bất kỳ địch lý nào triệu bát sở hà nhìn qua đối diện cầm bảo nam tử tu vi tứ phẩm hậu kỳ tuổi tác chừng hai mươi mặc dù biểu hiện ngạo mạn vô cùng nhưng hai con ngươi lại dị thường thâm thúy triệu bát sở hà trầm giọng nói ra vậy ta là phải gọi ngươi câu lan nghe hát khách vẫn là đại càn b á t hoàng tử b á t công tử dê bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm bảy mươi chín bắt hoàng tử mời chào sở hà thái độ cái gì bắt công tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi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 cho nên sở huynh như không cần thiết tốt nhất không đi vào nói xong triệu bắt từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội ném cho sở hà nói ra đây là thiên huyết đeo chính là bát phẩm tồn tại dùng yêu ma tinh huyết chế tác có thể giúp ngươi đột phá đến t ứ phẩm lời nói bế triệu bắt đối sở hà chắp tay một cái thân ảnh biến mất xuất sở hà cầm trong tay ngọc bội giờ phút này hắn có thể cảm thụ bên trong dư thừa năng lượng xác thực có thể t r ợ mình đột phá tư phẩm nhưng nhưng cũng nhiều một tia trọc khí nếu như không phải sở hà trời sinh linh hồn cường đại căn bản không có khả năng cảm nhận được cái tia tơ đặc thù trọc khí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 triệu bắt cũng không cần thiết cho hắn một loại không cách nào đột phá cửu phẩm bảo vật chỉ sợ đối phương đều chưa hẳn sẽ tin tưởng mình có thể đột phá cửu phẩm cửu phẩm nhìn như không rất mạnh lại hoàn toàn là đỉnh cao kim tự tháp tồn tại toàn bộ đại càn bắt phẩm võ giả nho còn sống là có không ít nhưng cửu phẩm tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ bản bước vào cửu phẩm liên là bước vào một cái thế giới mới đây là hắn từng tại một cái cổ tịch bên trên nhìn đến chắc hẳn bắt phẩm đến cửu phẩm hẳn là bay vọt về chết lắc đầu sở hà thu hồi ngọc đội đối với triệu bắt khuyên cáo hắn căn bản cũng không có một điểm để ở trong lòng về phần đối phương mời chào càng là không để ý chỉ là một cái bắt hoàng tử còn muốn hợp tác với hắn người xin ó i ngộ bởi vì sớm tại sở hà gia nhập c h ấ n ma ti một khắc này hắn liền đã lựa chọn kỹ càng cùng hắn hợp tác đối thủ trước mắt đại càng đệ nhất nhân cái kia ngồi ngay ngắn ở trên l o nghỉ vùng v â y dây chết đế vương hắn mới là tốt nhất đối tượng hợp tác mà mình cũng tại dần dần triển lộ ra thích hợp nhất làm cô thần tính cách đương nhiên hết t hệ đều là vì nhanh chóng tăng lên phát triển vị kia cũng chỉ là hắn kế hoạch hợp tác có một vòng mà thôi Bất quá đây đều đây về là sau mới chậm làm minh chi phải tiến thiên cần chẽ cần chính tính tình, hắn quang suy sự phụ gấp, là vào ao, đó ạ i đột đ tư phá tứ phẩm. Sau đó, về vân châu nhất thống thanh sơn quận lại dùng thời gian ngắn nhất đem toàn bộ vân châu chấn ma ti nhất thống từ đó c h i ế t để bước vào thượng tầng tầm mắt đang từng bước đ ă n g lâm tuyệt đỉnh đập đập đập s ở hà từng bước một biến mất tại đường tắt bên trong nó khí thế trên người cũng bắt đầu dần dần lăng lệ liền phảng phất một thành tức đem ra khỏi vỏ trên ao không kịp chờ đợi muốn uống máu dài khát con đường ta đi không người có thể cản từ chúc t r ư ơ n g hai trăm tám mươi đám người phản ứng đế đô kiến đế lan châu một chỗ xa hoa trong cung điện một cái cô gái áo bào trắng ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên nó cầm trong tay một cái quyển t r ụ c lẩm bẩm nói giết một là tội đồ vạn là hùng đồ đến chín trăm vạn đã là hùng bên trong hùng ba nó khép lại quyển t r ụ c hai con ngươi hiện lên một tia dị quang nói ra tiểu đệ đệ tỷ tỷ đối ngươi thật sự là càng ngày càng có hứng thú thanh châu đỗ giang nằm tại ôn nhu hương bên trong nó cầm trong tay q u y n chụp s á t khí trên người cũng càng ngày càng mạnh cuối cùng đem chung quanh mấy mỹ nữ đều bị hủ run lẩy bẩy ha ha đỗ i a ngửa n mặt lên trời cười to nói ra quả nhiên chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu chỉ dựa vào này thơ ca hắn nên được sát thần s ơ hà bản thiếu thật sự là càng thêm chờ mong cùng ngươi gặp mặt lấy vị tia đại lao tính cách chúng ta tám người chắc hẳn không có một cái nào đơn giản như vậy bản thiếu lại có thể nào là h ậ u lời nói bế nó chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài trầm g ọ n nói lão ta muốn xuống đất quật tu luyện、Tốt. một tiếng nói giả ngua văng lên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 không nghĩ tới bắt hoàng tử cũng ẩn giấu quá kỹ xem ra hắn cũng không phải thật tâm ủng hộ đại hoàng tử vậy hạ g i á n mua không còn sống lâu nữa đ o ạ t đích đại chiến cũng sẽ phải mở ra loạn thế sắp nổi thư sinh đặt ở tin xoa xoa c á i chán sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía cái k i a thủ giết thơ ba bước giết một người tâm dừng tay không ngừng giết một là tội đồ vạn là hùng đồ đến chín trăm vạn đã là hùng bên trong hùng sợ hạ thật đúng là không phải một nhân vật đơn giản cũng đúng đã có thể bị đại lao coi trọng nhất định có siêu nhân chỗ thư sinh thật sâu thở n g khí đông đông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 thật sự là thái bình thời gian quá lâu đều nhanh quên nguy cơ tồn tại có thể tìm được thích hợp đao cái này lao thái giám mặt lộ vẻ khó xử chậm dai xuất ra một cái quần c h ú n ó i ra chấn ma ti tân thần vệ chín cát lục phiến môn tứ đại thần bộ thứ nhất quỷ hỏa không được kiên đế lắc đầu nói ra bọn hắn đều không được mặc dù có chấm ủng hộ cũng chấn không được vậy hạ lao thái giám một mặt khó xử số nói bây giờ có thể để mắt thiên tiêu cơ bản đều là các con em của đại thế gia hiện tại muốn tìm một cái trong sạch tuyệt thế thiên tiêu chế tác trở thành một thanh giết người đao không dễ dàng bất quá Vân Châu người Nói Kiên cái tục. chút. ra một cái người kế nói một kế đồng ế giết ánh mắt lộ ra một tia Hán gọi sở hà, tì một bách tình quang. chính Vân chấn người tùy tiện, bá đạo, không nói đạo lý, yêu giết chóc, người đưa ngoại hiệu, sát thần. hà, Châu hộ, mắt một ma một làm ti tùy sát lộ là lý, ra kia đưa gọi hiệu, yêu sở chóc, vị bá đạo, đạo đ thời hôm qua tại cực lạc phường bên trong còn làm ra một bài giết người thơ lao thái g i á m nói xong từ trong ngực móc ra ngọc bội đối nội đánh vào một đạo quan g mang ông trên ngọc bội hiện ra một cái t r a n g cảnh chính là sở hà tụng giết người thơ mấy tức sau ảnh hình tượng biến mất không thấy gì nữa thơ hay kiên đế gật gật đầu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 ảnh toàn bộ kim loan điện đều run dậy một cái đồng thời đế đô phía trên thiên không tức thì bị một cỗ tuyệt cường khí thế bao phủ giờ khắc này toàn bộ đế đô vô số cầm giả cho dù là mấy vị cựu phẩm tồn tại đều một mặt kinh hãi nhìn qua hoàng cung phương hướng vô số rung động chi tiếng vang lên tình huống như thế nào kiên đế không phải là giàu hết đ ẹ n tắt tùy thời đều phải bỏ mạng sao còn có thể phát huy ra khí thế như vậy cỗ khí thế này thật thật là khủng khiếp thật bá đạo so với no toàn thắng thời điểm cũng kém không nhiều lắm không tốt chúng ta kế hoạch cần muốn chỉ hoãn người tới nhanh đi nói cho người của chúng ta lúc trước chế định kế hoạch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 còn có thể hay không để bản hoàng tử cái vị thảo thật mấy cái có thể chống đỡ con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm tám mươi mốt vân châu bạch liên giáo mạnh bà xuất thủ l i ê n tại ngoại giới gió nổi mây phun thời điểm vân châu thanh sơn quận bên ngoài hát sơn đầm l ầ y h ạ t h á n h nữ một mặt tức giận ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên ngọc thủ cầm c h â u ngồi cặp cặp văng lên văng lánh nói ra sở hà hồi phục là cái gì bẩm t h á n h nữ sở hà bên kia vẫn như c ũ là chối tử phía giới ảnh vệ một mặt thấp thỏm nói ra bọn hắn cũng không nói không đổi về ngô đồng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 Để chưa ỉ có hẳn m đ thánh nữ hai con người ngưng tụ trực giác nói cho nàng sở hạ khả năng đã phát hiện cái gì bằng không căn bản không tất yếu làm như thế chẳng lẽ xuất thánh nữ mạnh bà lên nhau mạnh bà nô đồng đối chúng ta bạch liên giáo đầy đủ trung tâm không thể lại đem như vậy chuyện trọng yếu nói ra thánh nữ nhưng nó não dung lượng quá nhỏ rất dễ dàng bị moi ra đến một hai câu từ đó bị hoài nghi mạnh bà lão hủ càng không có cách nào phản bác không được thánh nữ lắc đầu nói ra mặc kệ sở hà biết nhiều ít nhưng nô đồng nhất định phải lập tức cầm trở về mới được bằng không chúng ta kế hoạch liền thất bại trong căn t h ứ c nô đồng nếu là bị cướp đi như vậy khẳng định là bị giàu đến đại khái xuất tại trấn ma doanh địa lao bên trong hiện tại sở hà không tại trấn ma doanh vừa vặn chúng ta có thể đem nô đồng t r ồ n ra dạng này cũng có thể không thương tổn hòa khí lời nói bế thánh nữ vừa muốn hạ mệnh lệnh mạnh bà lại không người nói ra vẫn là l a o hủ đi thôi dù sao bây giờ không phải là vạch mặt thời cơ tốt nhất đừng kinh động đối phương、tốt. thánh ố t t nữ gật gật đầu hắn biết mạnh bà nói rất đúng hiện tại sở hà đối với bạch liên giáo tới nói đã hết sức quan trọng chỉ cần có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới rất có thể để bọn hắn vân châu bạch liên giáo đường rẽ vượt qua từ đó nhắc cử siêu việt những châu phủ khác bạch liên giáo bất quá trong khoảng thời gian này bọn hắn nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đem sở hà triệt để bước đến bọn hắn chức này chiến xa bên trên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 bởi vì lâu dài y ê u m a chết ở đây đã hình thành một cỗ tự nhiên như thế để phổ thông y ê u m a căn bản vốn không dám tới gần thậm chí cho dù tứ phẩm y ê u m a đ ồ sẽ sợ hãi cho nên đây cũng là mạnh bà muốn đích thân tới nguyên nhân vành mạnh. mạnh bà gõ gõ quả trượng ông một đạo đặc thù quan g mang bao phủ ở trên người hắn để cái kia cũ có thể chấn áp y ê u m a khí thế căn bản là không có cách tới gần hắn đạp nó vừa xài bước ra trực tiếp xuyên thấu sắt thép chi tưởng tiến vào địa lao ba tầng x o á t mạnh bà ngắm nhìn một phía cuối cùng tại sâu nhất một chỗ lồng sắt bên trong nhìn thấy mô đồng thi thể nó song đồng vẫn còn chừng lớn xu thế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 vô tận sóng âm bao phủ toàn bộ địa lao ba tầng ông trên đất máu tơi ư trận pháp bắt đầu phát ra con mang sau đó một cái áo bào trắng gầy gò thân ảnh xuất hiện tại trong địa lao nó s o n g chân đ ặ t đất phản phất đã cùng toàn bộ địa lao h ò a làm một thể sắc mặt có chút phẳng nhạn s o n g trong mắt một cỗ thâm thúy điểm sáng lấp lóe để cho người ta nhịn không được thăm dò người là ai mạnh bà giật mình hỏi sở hà tòa hạ vị dương gặp qua lào yêu bà con đường ta đi không người có thể cản từ trúc h ư ơ n g hai trăm tám mươi hai vị dương năng lực sở hà làm việc nguyên tắc cái gì sở hà tòa hạ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 hắn lúc nào bồi dưỡng hắn cùng bạch liên giáo hợp tác sẽ có hay không có âm mưu giờ khắc này mạnh bà nghĩ rất nhiều nhưng sau một khắc nó lại đột nhiên v ă n g lên vừa mới vị dương đối nàng xưng hô lao yêu bà vũ thảo người cùng với ai hai đâu mạnh bà sắc mặt lạnh lẽo trong tay quải trượng đối vị dương liền đánh tới khi thế cường đại trực tiếp khóa chặt toàn bộ địa lao ba tầng nhưng mà quỷ dị chính là vị dương không có bất kỳ cái gì tránh né tư thái ngược lại một mặt bình tĩnh và n h một tiếng to lớn nổ vang xuất hiện chỉ gặp vị dương thân ảnh tại chỗ bạo tạc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 đầu quả nhiên không hiệu nghiệm vị dương khinh thường lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía trong góc n ô đồng thi thể hắn đương nhiên một đem đối phương đặt ở trong trận pháp bằng không thật bị cái tia bà điền đánh nát hắn làm sao cùng sở hà giao nộp chỉ bất quá hắn cược cái tia mạnh bà tuyệt đối không dám ra tay hiển nhiên hắn thành công sau nửa canh giờ thánh nữ điện vang lên thánh nữ lành lạnh thanh âm cái này sở hà rốt cuộc muốn làm gì vậy mà phái một cái trận pháp sư đến trông giữ thi thể còn không chiếm được liền hủy đi hắn đây là cái gì lo gì mạnh bà chúng ta thật không có cơ hội khác có thể đoạt lại n ô đồng thi thể sao mạnh ba lắc đầu lão hụ s á c thực không có năm chắc thánh nữ cái t i ê t trận pháp sư thật lợi hại như thế mạnh ba s á c thực không tầm thường sở h ạ so chúng ta trong tưởng tượng càng sâu hắn khả năng sớm tại mười mấy năm trước liền có mưu đồ bất quá nghe nói hắn đối đệ đệ mình m ư ờ i phần nhìn chúng nếu không không thể thánh nữ lắc đầu nói ra như thế sẽ chỉ đem sở h ạ triệt để làm mất lòng đồng thời hắn chưa hẳn không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau còn có đã sở h ạ ẩn tàng sâu như thế mặc dù ngắn hạn tới nói rất tệ nhưng trưởng kỳ đến xem rất hữu dụng mạnh ba xem ra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 đương nhiên bọn hắn đại bộ phận tới đây mục đích là muốn cho gia tộc đệ tử giải bí cảnh đặc điểm để phòng bọn hắn về sau nhìn thấy bí cảnh sau lại bởi vì không rõ tầm quan trọng mà bỏ lỡ đồng thời Tại một Phi xem mở lễ song sau, Phi ương phong sẽ Phong Ưng ngày ra khai h cũng cho các lực dược tức chấn phép thế linh thảo, nhao nhao Thời thiên phủ bảo nào lập đám đại đừng đến đến, người gian ti người liền ngắt lấy nên xem, ma rẽ. muốn mở Cũng tức sắp mở ra.、Cũng、không phải mặc dù thiên phủ lao phẩm cấp nhiều lần trượt xuống nhưng cũng coi như tứ phẩm đ ỉ n h cấp bí cảnh mỗi lần mở ra cơ bản các đại gia tộc đều sẽ tới người xem lễ tường trải nghe nói cái này bí cảnh vẫn là lúc trước vô địch hầu đến đông châu du lịch lúc phát hiện một cái lao giả bình tĩnh nói nhưng mà nghe được hắn nói vô địch hầu mọi người ở đây cường giả nhau nhau mắt lộ kỳ quang đệ tại ử trẻ tuổi t ra vô cùng vẻ bái. càng cùng là sùng lộ vô đại cản vô địch hầu liền là phong thân nhân vật nó hai mươi tuổi liền đi tới đ ỉ n h phong chấn áp hết t h ể điểm này tại đệ tử trẻ tuổi trong lòng không thua gì tuyệt thế thần tượng thậm chí thẳng đến ba trăm n ă m sau hiện tại y hải nguyên có vô số đệ tử trẻ tuổi đang nằm mơ bên trong huyện như chính mình cũng như vô địch hầu tại tuổi mới hai mươi liền rong ruổi chiến trường thu ngàn vạn nữ tử cảm mến đáng tiếc về sau cơ bản liền chuyển biến làm xuân hậu sáng sớm tỉnh lại đại khái xuất sẽ vụng trộm tẩy quân tới một cái lao giả mở ra hai con người nói ra lập tức đám người hướng phương xa nhìn lại chỉ gặp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 sau đó trong đầu hắn vang lên đến đông châu lúc phụ thân bàn giao con a người đi đông châu lịch luyện mấy năm phải nhớ kỹ tận lực cho vô tình lưu lại tốt hình tượng còn có thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng châu mục t h i tử lý kiện giao hảo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 đều phát ra trận trận vô hình sát khí một màn này để đông đảo vây xem tồn tại nhau nhau lộ ra chân kinh mặc dù bọn hắn cũng nghe được qua giết thơ nhưng tận mắt nhìn đến tác giả y nguyên có chút giật mình tam phẩm võ giả so lục phẩm võ giả sát khí đều đ ư ợ c rất khó tưởng tượng hắn sát khí như vậy đến cùng là thế nào đổi dưỡng ra được s ở bách hộ u y vũ s ở bách hộ n h ư bức s ở bách hộ lại giết một cái từng đạo âm thanh n â m vang lên chỉ gặp lý kiện chính ở phương xa nhảy lấy giống to ánh mắt tràn ngập x u n g bái hiển nhiên hắn đã hóa thân thành sở hà trung thực nhỏ mê đệ đặc sở hà mười người cũng đều hiện tại trong sân rộng trong đó sở hà ánh mắt ngắm nhìn một phía trông thấy không thiếu năm lục phẩm cứng giả nhân số không dưới hai mươi từ đó cũng có thể thấy được đông châu thực lực s á c thực không phải vân châu có thể so sánh trên lệch thực sự quá lớn cuối cùng trong khi đem ánh mắt nhìn về phía nhảy đ á t lý kiện bất đắc dĩ bị môi ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra hiện tại hiệu quả bất quá tổng thể tới nói cũng coi như không có gì chỗ xấu l i ê n ở đây sự t ì n h vây anh một trận uy thế kinh khủng xuất hiện trên quảng trường p ư ơ n g sau đó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 nội bộ chính giữa có một cái cự đại ao lạnh nơi đó có thể t r ợ các ngươi đột phá tứ phẩm cũng có thể cải thiện trư vị t h ể c h ấ t các ngươi chỉ có một ngày sau một ngày nếu như ra không được như vậy liền sẽ vây chết ở trên trời phủ t r o n g ao lời nói bế nó hai tay kết ấ n đánh vào trong sân rộng một cái trên trụ đá ông cột đá thả ra kinh tiên h q u a n mang trong chốc lát một cánh cửa ánh sáng xuất hiện đi vào đi tính theo thời gian bắt đầu vương vũ không có một tiếng nói nhảm đồng thời nó vất tay một cái thời gian cái p h ê xuất hiện tại phía trên trụ đá con đường ta đi không người có thể cản từ chúc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 địa đồ cũng so khá tỉ mỉ từ đó bình nguyên đến thiên phủ lao r ư ớ c chừng cần hai canh giờ lộ trình không xa cũng không gần lời nói bế sở hà đem địa đồ bỏ vào trong lực bình nguyên mở màn đối với cái khát chấn ma bách hộ tới nói khả năng rất gian nan bởi vì nơi này không cách nào ẩn tàng thân hình nếu có yêu ma có thể tại hơn mười dặm bên ngoài trực tiếp nhìn thấy đối phương xem như nhất bất lợi địa điểm thứ nhất nhưng đó là đối với những khát chấn ma bách hộ đối với sở hà tới nói nơi này quả thực là một cái cỡ lớn ăn gà chiến trường không có cái gì quá mạnh yêu ma cơ bản ba bốn phẩm chiếm đa số đặc biệt chỗ này hoa nguyên n g đại bộ phận đều là tam phẩm yêu ma quả thực là hắn hoàn mỹ nhất săn t h u t r ậ n đạm đập đập sở hà từng bước một hướng ao lạnh phương hướng đi đến đồng thời khí thế trên người bắt đầu b ắ n ra nhưng lại cố ý biểu lộ ra một loại có chút hư nhược trạng thái dù sao ngữ bức nhất thợ săn thường thường đã con n g ồ i phương thức ra sân thiên phủ a o chỗ xấu nhất có một cái liên miên hơn mười dặm dây núi sơn mạch trung ương một cái cự đại hàn băng đậu trong đó một đầu tướng mạo kỳ l ạ băng long xoay quanh tại một cây trên trụ đá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 một chỗ to lớn ao lạnh dựng đứng ở trên mặt đất khắp chung quanh mười dằm không có một cái nào yêu ma tồn tại hiển nhiên bọn chúng đều đối với chỗ này ôm lấy k í n h sợ hiện tại ao lạnh chung quanh đã có mười mấy bóng người dựng đứng quả nhiên cái này ao lạnh thật sự là không tầm thường vẹn vẹn đứng tại biên giới liền để bản bách hộ cảm giác toàn thân thông thấu cái này a o lạnh bên trong linh khí chẳng những có thể t r ợ chúng ta đột phá càng có thể cải thiện thể chất chỉ bất quá có thể cải thiện nhiều ít như vậy thì tùy từng người mà khác nhau a sợ hà đâu làm sao không nhìn thấy hắn một cái chấn ma bách hộ kinh ngạt nói dù sao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 liền không thể nghe sở hà nói chuyện thật sự là rất có thể trang bên đạp phù phù sở hà trực tiếp nhảy vào lạnh trong a o đem nguyên bản đứng ở nơi đó lô hạo ngạnh xinh xinh cho trên bay kém chút đều không bay ra a o lạnh bên ngoài lô hạo giận giận khi dễ lao tử là không ta nhẫn người chờ trước b é o không tỉnh b é o các loại lao tử sẽ đế đô phát dục bắt đầu sớm tôi muốn để ngươi quỳ xuống đất hát chinh phục nghĩ đến cái này lô hạo đứng tại a o lạnh biên giới cố nén l ử a giận trong lòng bắt đầu cố gắng hấp thu hao lạnh năng lượng một bên trương y nhìn thấy sở hà không có việc gì cũng bông lỏng một hơi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 trực tiếp đột phá đến tứ phẩm trung kỳ đồng thời làm cho cả ao lạnh đều chấn động bắt đầu một c ỗ hàn khí năng lượng lại lần nữa tràn vào nó trong cơ thể n ô hạo dê trương uy mãnh cái khác bách hộ con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương hai trăm tám mươi sáu băng long nổi giận yêu chiều xuất hiện vũ thảo bọn hắn thấy cái gì s ở h à vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong đột phá hai tầng thẳng tới tứ phẩm trung kỳ đình phong cái này đ ù a gì thế chẳng lẽ hắn phi thường thích hợp hấp thu ao lạnh năng lượng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 b ă nguyên Long lên gào ngửa mặt lên trời gào thét bắt đ ầ Ngâm. Kinh khủng Long khiếu u t r ề n toàn khắp h t bộ i phủ ao, thanh ao, âm cực lai ớ n để vô số yêu m toàn đều b ế n con người toàn đều không sắc. Sau hai đều đó, băng ị khống chế biến huyết hồng biến Nguyên bắt b lai, đầu.、Like. long cũng không phải là phổ thông yêu ma nó cũng là tòa này thiên phủ hao bí cảnh đến sen lẫn linh thú cho nên phàm là thiên phủ trong ao đạn sinh yêu ma trên lý luận toàn đều phải bị khống chế của nó lúc trước nếu không phải cái tia tiểu tướng quân quá lợi hại nó lại nghĩ đến ấp chứng lại có thể nào đồng ý khen nhân loại bước vào bí cảnh trong chốc lát toàn bộ thiên phủ hao bí cảnh đều rất nhỏ rung động bắt đầu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 như thế không nói liền sao x o á t x o á t x o á t mười cái chấn ma bách hộ vừa chạy vừa mắng thảo đến cùng là ai chọc g i ậ n đầu kia băng lãnh không phải nói nàng tính tình rất t ố t cả làm sao lại như thế nổi giận không đúng nhân số thiếu một cái không trâu tới mã khắc cũng chưa từng xuất hiện cam khẳng định là hắn đi gây đáng chết lão tử nguyền rủa hắn sinh con một mắt trong lúc nhất thời đông đảo chấn ma bách hộ đều đúng mã khắc trên dưới mười tàm b ố i tiến hành hữu hảo thân thiết thăm hỏi nhưng mà không giống với đám người khẩn trương bối rối sợ hạ lại hai con ngươi lộ ra một tia chầm tư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 hắn thật đại nghĩa như vậy nghiêm nghị giờ khắc này bọn hắn nhìn xem sở hà trên thân áo bảo hai con ngươi ngưng tụ trong đầu nhớ tới đối phương chuyện ban đầu dấu vết là thủ hộ lê dân bách tính thủ hộ c h ấ n ma ti đồng bạn lựa chọn thiêu đốt tinh huyết cùng yêu ma đồng quy vô thận cho nên hắn hiện tại lại làm ra lựa chọn như vậy sao không được sở bách hộ chúng ta có thể nào nhìn xem ngươi một mình nhập hiểm cái này không phù hợp c h ấ n ma ti tôn trị đúng nếu như chúng ta cứ vậy rời đi còn chúng ta làm c h ấ n ma vệ muốn chết mọi người cùng nhau chết mấy cái trấn ma bách hộ sôi sục hô duy chỉ có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 nếu như chỉ có chính ngươi bị nhốt ở bên trong khẳng định sẽ bị từ bỏ chính ngươi quyết định cái này liên là vừa vặn hắn tại chạy trốn trên đường cùng đối phương giao lưu cũng nguyên nhân chính là như thế sở hà quyết định phải bắt được cơ hội lần này vừa vặn có thể nhờ vào đó thu hoạch được đại lượng y ê u m a điểm đem ích lợi của mình tối đại hóa đồng thời còn có thể nhẹ nhõm đe dọa cái k h á c chấn ma bách hộ đồng thời còn có thể tiếp tục tạo nên anh hùng của mình thân p h ậ n ân liên rất mại tư y hô sở hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đem ánh mắt nhìn về phía vọn tới yoma mặc dù chủng loại đ ô n đảo nhưng đại bộ phận đều là tam phẩm phía dưới yoma Tứ phẩm yêu ma yêu c h ỉ có cái, mười mấy cái, ngũ p hai ẩ m m yêu h o à trăm o à n không n có. tám mươi tám điên cuồng giết chóc để mắt tới lạnh. Một đạo tràn ngập thiên địa đao lạnh lửa. hay Bộ này không chuyện phải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 hệ thống cũng không có tứ phẩm hậu kỳ yêu ma liền thu hồi này muốn hay không sở hà sớm muộn cũng có một này để ngươi hát chinh phục hệ thống sau đó sở hà liền bắt đầu chuyên trú tại yêu ma trong đám chém giết đồng thời cơ bản đều đưa ánh mắt chăm chú vào tam phẩm trở lên yêu ma bởi vì nhị phẩm yêu ma lấy được yêu ma điểm có ít nhất phẩm yêu ma càng là đã hoàn toàn không thâu được bất kỳ yêu ma điểm dùng hệ thống nói liền là phòng ngừa sở hà r a lận dùng đại lượng một nhị phẩm yêu ma đến đột phá tu vi đối với cái này sở hà chỉ có thể tiến hắn hai chữ ha dù sao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 nó áo bào trượt xuống đến vị trí kia lộ ra điểm điểm màu trắng thời điểm chạm sở hà hét lớn một tiếng chém ra một đ ạ o x o á t một đạo vô cùng đau mang lấp lóe ở trong thiên địa x o á t ngay phía trước tứ phẩm đ ỉ n h phong hồng y d ị quỷ mị tại chỗ bị x é đứt a lao nương không cam tâm một tiếng thê thảm kêu trên vang vọng đất trời sau đó nó triệt để hóa thành cho bụi tiêu tán keng chúc mừng chém giết tứ phẩm đ ỉ n h phong quỷ mị yêu ma thu hoạch được yêu ma điểm bốn trăm điểm n ữ khí bất đắc dĩ lời bình luận làm sao không hiểu yêu hương tích ngọc người ta vừa mới quần áo đều thoát đến bộ vị mấu chốt ngươi liền không thể chờ một chút s ở hà ta sợ đang chờ sau đó đi không cho c h u y ể n bá hệ thống sợ giờ phút này s ở hà đứng lơ lửng trên không nó ánh mắt nhìn về phía phía dưới y ê u m a bảy mình vừa mới chiến đấu gần thời gian nửa nén hương đánh giết không sai biệt lắm một phần năm y ê u m a nhưng tự thân tiêu hao cũng đạt tới điểm tới hạn không có khả năng tại tiếp tục tiêu dông dài hiện tại yoma trong đám ánh sang tứ phẩm yoma liền còn có tiểu tăng mười tam phẩm yoma trên trăm tay chiến tiếp chỉ sẽ vẫn l ạ đồng thời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 nói xong mã khắc vô lực quỳ trên mặt đất giờ phút này ngũ tạng lục phủ của hắn tất cả đều bị h à n khí ăn mòn huyết dịch đã bị đông lại căn cơ hư hao vô lực hồi thiên thử vong chỉ là vấn đề thời gian ngay tại nó tại thời khắc hấp hối nó ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc như vậy đây là sợ hạ vũ thảo sợ hạ mã khắc nói con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm tám mươi chín thu lấy lao lệnh thu hoạch được trứng lớp lạnh mã khắc còn sót lại ý chí tràn ngập n g h o ặ c chấn kinh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 l i ề sở hà hai phương con i liền c h h ngươi Lần này, mộng cho có chút hà cam gì Cái ứng? hiện m lên một tia suy tư nó trong đầu hồi tưởng lại lúc trước triệu hàng nhắc nhở hắn nói bạch liên giáo phải có động tác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 trước mắt lấy được tin tức quá ít hắn căn bản phân tích không ra quá nhiều tình huống lại nói mặc kệ bạch liên giáo lại mưu đồ cái gì hắn hiện tại cần phải làm là làm sao vứt đầy đủ c h ỗ t ố t không để ý đến trứng ướp lạnh đ ạ p sở hà bước ra một bước xuất hiện tại ao l ạ n h phía trước hệ thống ngươi xác định có thể đem toàn bộ ao l ạ n h toàn bộ đều chứa đựng đương nhiên chỉ cần ngươi yêu ma điểm đủ nhiều liên lạc để bồn hệ thống đem phiến đại lục này chứa đựng cũng không có vấn đề gì hô sở hà phun ra một ngụm trọc khí không để ý đến hệ thống mèo khen mèo dài đôi nói ra chứa đựng này ao lệnh cần nhiều thiếu yêu ma điểm Ký chủ, Một ngày chỉ cần một ngàn yêu ma điểm, tuyệt ngày cần ngàn hàng giá đăng yêu chỉ đẹp đối giá. rẻ, sợ ở Sở hà, hệ thống, đổi không Hệ thống, hà, hệ thống, không chân ngày ngàn, nào làm một một kiếm tại đoạt? đoạt tiền? trao t ngươi ăn ư đi đổi đổi, sao có r t một vân vân, đợi c hà ú t hút. Sở từ trong ngực xuất ra một cái thời ra ngực gian cái đã ồ hồ n miệng bên trong nói. g hà, các, lầm bấm tốt, sở đ qua giờ hợi hiện tại là ngày thứ hai giờ tí thu lấy lao lạnh a hệ thống n g ư ơ i mẹ nó thật là một cái tiết kiệm tiền nhỏ tay thiện nghệ Ken, mở ra lâm thời chữ vật công năng thu lấy ao lệnh tổng cộng một trăm n g h n mét khối thu lấy thành công thiêu hao một n g h n yêu ma điểm nương theo hệ thống thanh em rơi xuống chỉ gặp trước mặt khổng lồ ao lệnh lập tức biến thành một cái trăm mét sâu hố mà hệ thống giao diện thuộc tính bên trên thêm ra một cái chữ vật cột trong đó ao lệnh đang ở bên trong lẳng lặng lơ lửng phản g phất chống rông xuất hiện nên nói hay không hệ thống cái này chữ vật công năng dùng tốt phi thường chỉ là đáng tiếc cần đại lượng yêu ma điểm mới có thể mà bây giờ sở hà nhất thiếu hụt liền là yêu ma điểm nếu như không phải là bởi vì cái này ao lệnh có thể làm cho thanh sơn chấn ma doanh thực lực tổng hợp tiêu t h ă n g h ắ n căn bản đều sẽ không cân nhắc dùng này công năng dầm dầm một trận rất nhỏ tiếng nước từ ao lệnh trong hầm xuất hiện s ở hà ánh mắt nhìn xuống dưới c h ỉ gặp ao lệnh dưới đáy đang có từng tia hàn thủy chính đang t u ô n ra hiển nhiên cái này ao lệnh là có thể tái sinh tài nguyên c h ỉ bất quá nếu là muốn tích xúc lớn như thế lượng hàn thủy sợ không phải cần trên trăm năm mới được đồng thời thiên phủ trong ao năng lượng cũng đang tại giảm thiếu không chừng còn chưa chờ ao lệnh nước tích xúc hoàn thành cái này toàn bộ thiên phủ a o đều sẽ hủy diện tăng giã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 sở hà trên mặt lộ ra một tia cười tả hắn cũng sẽ không làm mua bán lô vốn nhất định phải đem cái này kim tiền kiếm bên trong giá trị hoàn toàn đào rỗng mới có thể đưa ra ngoài bằng không chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt cái k i a thừa tướng công tử tỉ như cái gì không tìm được l á t đầu sở hà một đối với chuyện này suy nghĩ nhiều chậm c h ễ chi gấp vẫn là cần tại chỗ này chiến trường nhanh chóng tích lũy yêu ma điểm cái khác có thể đợi ra ngoài lại nói xuất sở hà trực tiếp đem kim tiền kiếm thu được hệ thống không gian chữ vật áo lệnh bên trong sau đó thân thể nhảy ra hố sâu ngắm nhìn một phía nó ánh mắt cuối cùng định tại trứng ướp lạnh phía trên x o á t hai tay nắm lên đến biến sắc cường hành vô cùng hàn khí bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn điên cồn u g phá hư kinh lạc của hắn huyết mạch t s ở hà lẩm bẩm nói thật c ư ờ n g liệt hà n khí thời gian dài năm cái này sợ là ngũ phẩm võ giả cũng không thể thừa nhận sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía quỳ xuống đất ma khắc xem ra đối phương liền là bị hàn khí này cho sinh sinh chết cóng có thể sinh ra như thế hà khí cái này trứng ướp lạnh khẳng định so bạo dược đều chân quý trở về đến là có thể nấu lấy ăn nói xong sở hà y nguyên đem nó phất tay thu nhập bên trong không gian chữ vật nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới ở tại thu nhập trong nháy mắt chứng ướp lạnh bên trên xuất hiện từng tia vết dạng cuối cùng sở hà đi đến mã k h ắ c trên mặt đem nó trên thân tất cả đáng tiền vật phẩm toàn bộ vơ vét không còn gì về sau hướng phương hướng lối ra rời đi nó hai con ngươi lấp l ó e qua mang lẩm bẩm nói chắc hẳn các ngươi đang bị lượng lớn yêu triều vây công a con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương hai trăm chín mươi ngoại giới lại loạn bạch liên giao tiến công phi ưng phong giờ phút này phi ưng trên đỉnh đông đảo thế gia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 Cái sắc cũng tái dám này, nô hạo sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không hạo mặt lượn ạ i nói cái nói hắn cũng đoán, n chỉ gì. g Dù sao, hắn nói cũng chỉ là suy là mà ờ người i tại ta thế ra sở hà thế nhưng là tại bày ra hành mình hành là bày là động, vẫn là quên mình vì người hành động. ư l vì vòng chạm trương y hét lớn một tiếng một đao như gió lốc chém vào ra ngoài c h ỉ gặp nó ngay phía trước ba đầu tứ phẩm yêu ma vẫn lạc nhưng mà bản thân cũng hao phí tám thành thể lực và n h rơi vào một cái trên tảng đá sắc mặt tái nhợt lúc này hậu phương một đầu tứ phẩm hậu kỳ lang yêu nhào lên huyết bùn đại khẩu thẳng đến trương y đầu lâu chính là tất xác kỹ giờ khắc này thể lực hao phi tám thành trương uy căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản kháng mà cái khắc chấn ma vệ cũng đều nhao nhao hữu tâm vô lực căn bản thoát thân không ra cứu trợ trương uy trong đó cách trương uy gần nhất đến mô hạo cũng hai con ngươi hiện lên một tia vẻ âm t à n giả bộn h ư không cách nào thoát thân miệng bên trong lẩm bẩm nói chết đi quái thì trách ngươi cùng sở hà giao hảo hôm nay vừa vặn cùng hắn cùng chết tại ngày này phủ hao cũng coi như t r ù n g phó hoàng tuyển ngay tại r ă n g sói cách trương uy đầu lâu chỉ có mười cm thời điểm một tiếng kinh thiên hét lớn chuyển đến làm cản h ơ anh cương đại xóm âm bị hù lang yêu toàn thân trị trệ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 bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương hai trăm chín mươi hai thu hoạch đại lượng yêu ma điểm lửa rết n ô hạo chỉ gặp sở hà bộ pháp sốc xếp đi hướng n ô hạo sau đó đi theo đối phương hướng đông phương yêu ma quần sát đi đồng thời cái khắc chấn ma vệ cũng đều nhao n h a u hai hai một đôi từ cái cái phương vị hướng nơi sơn cốc phóng đi đạp n ô hạo tới gần sở hà trầm giọng nói ra sở bách hộ nhất định phải rất c ă n g bằng không đừng trách bản bách hộ không cách nào cố kỵ sau đó chết tại yêu ma miệng bên trong sở hà bình tĩnh gật đầu ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng mình nỗ hạo、tốt. vậy chúng ta liền đồng tâm hiệp lực rết ra ngoài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 tối thiểu có mười hơi thời gian đầy đủ chỉ gặp nô hạo quay đầu đối băng lãnh nói ra sở hà bản bách hộ thừa nhận ngươi thiên phú tốt cũng đầy đủ anh hùng khí khái nhưng ai bảo ngươi chọc tới ta ngày n à y sân năm liền ngày dâu của ngươi trên hoàng t u y ê n lộ đừng cảm thấy t ị c h mịch lời nói bế nô hạo khí thế trên người bắn ra chấn ma đao nhắm ngay sở hà lộ ra nhưng đã chuẩn bị muốn hạ sát thủ bất quá để hắn kinh ngạc chính là sở hà trên mặt chẳng những không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi ngược lại dùng nhìn rừng bút biểu lộ nhìn hắn nô hạo ai cho ngươi dũng khí bình tĩnh như thế sở hà ai cho như g dũng ư ơ i k í có cây thể giết bản toạn. Xoát. trong tay đột nhiên xuất hiện một trùi thủ. Nô hạo, dê. Vụ thảo ta hà nhiên hiện hạo, không phải bản Nô Sở đây đ dê. Vụ a kia thanh sao. sao. sao ra. ngươi Ngươi không phải nói đã bị dùng mình này nhiên Như cái phải cái lại cứu trợ mình sao? Làm sao cái này lại đột đã để bị Làm lấy ra? Như vậy vừa mới sở hà là đang nói láo nói cách khác hắn rất có thể không có thu được trọng thương hắn vừa mới hết thể đều là lập giờ khắc này nô hạo lập tức trong đầu nghĩ đến rất nhiều đồng thời trực giác nói cho hắn biết mình gặp nguy hiểm không do dự hắn liền còn lớn tiếng hơn la lên cầu cứu bởi vì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 nó bên thai liền chuyển đến một đạo thanh âm lo lắng nô b á c hộ mau tránh ra yêu ma nhận lấy cái chết thanh âm này quen thai như thế là sợ hạ vũ thảo hắn thật sâu như kế nô hạo triệt để mất đi ý chí trước đó nghĩ thông suốt sự kiện trận tướng hết thảy sớm đã bị sở hàm ư u đồ tốt thậm chí nó lưu lại thay mọi người c ả n yêu ma sợ cũng là hắn mưu đồ hắn vậy mà muốn lừa rét lòng dạ sâu như thế nhân vật thật sự là tự tìm đ ư n g chết mình chết không á n nô hạo thân thể bị yêu ma sẽ thành hai nửa đồng thời một đạo vô cùng đau sắc bén quang trạm tại y ê u m a trên thân đem y ê u m a tại chỗ mở ngực một bụng và ảnh sở hà rơi xuống đất một ngụm máu tươi từ nó trong tay nôn tới mặt đất phương xa đông đảo trấn ma bách hộ cũng đã đuổi đi lên giờ phút này bọn hắn đồng loạt cứ thế tại nguyên chỗ vừa mới bọn hắn thấy cái gì nô hạo vậy mà trực diện ngũ phẩm y ê u m a bị nó tại chỗ xe rách sau đó sở hà mở đại diệt giết y ê u m a rơi xuống đất thổ huyết trọng thương không sai t ừ tại góc độ của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy sở hà bóng lưng bởi vậy cũng không nhìn thấy cái tia ngụm máu tươi là từ trong tay ném cái này trong lúc nhất thời đông đảo c h ấ n ma bách hộ cũng không thể tin được mình nhìn thấy nhưng sự tình liền là như thế siêu siêu siêu đông đảo c h ấ n ma bách hộ nhao n h a u xuất hiện tại sở hà xung quanh nhân cần nói ra sở bách hộ ngươi không sao chứ sở bách hộ đây là chữa thương đan dược không sao sở hà k h o á t khoác tay bất đắc dĩ nói ra đáng tiếc cho dù bản bách hộ liều chết cứu rút cũng không có để ngô hạo sống sót sở bách hộ không nên tự trách vừa mới ngươi đã hết lực Đúng nô vậy à, nô bách hộ là bách c hộ h sau đó c c h này một kiếp.、Mấy、cái h người đóng dữ cửa vào sân cốc cái khắc chấn ma bách hộ nhanh chóng chất thương và ảnh sở hà ngồi xếp bằng ở trong sân cốc nó trên mặt lộ ra một tia cười tả lần này có thể tính hoàn mỹ biểu diễn